Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tự hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 300 Ưu thế khí hải Lại nói về làn bạc quang bao lấy diệp phong bay về phía đông Không lâu sau thì đến một đỉnh núi ở vô ẩm sơn mạch Khí lưu mềm mại khẽ đầy đưa gá xuống đất Sư phụ, bà quang tan đi, gái nhìn rõ rung máu đối phương tức thì hớn hở Thật ra đây là lần đầu gã thấy mặt sư phụ, lão đầu gặp ở ngõa lăng thành là rung máu hóa trang của ông Hình ảnh trong nguyên thần quyết chỉ là một đạo thần thức, tuy cũng sống hiện tại nhưng suy cho cùng không phải chân thân Sư phụ chừng ngoài ba mươi thanh lãng tuấn giật, mặt tà áo trắng Dáng vẻ như thần tiên, thần thái không khác gì trong nguyên thần quyết. Lão nhân ra sao lại biết Đỗ nhi gặp nguy hiểm mà đến cứu. Nếu ta không vô tình đi qua Vân Châu, nghe kể về con, biết con hôm nay sẽ đấu với lục lâm bang nên đến xem tiến độ tu luyện của con thế nào thành ra ở lại thêm vài ngày. Sư phụ mỉm cười, có vẻ tán thưởng. Tạm được đấu với lục sai võ tôn đến mức đó coi như không mất mặt vi sư Mặt gái nhanh đi Con chỉ là thất sai võ sư ai trọng thương được lục sai võ tôn cũng là xuất, xuất lắm rồi Với đẳng cấp võ sư mà đả thương cao sai võ tôn Thậm chí hai lần uy hiếp mạng đối thủ thành tích đó đủ để ngạo thị đại lục Nhưng với sư phụ chỉ đáng với hai chữ tạm được vi sư bảo tạm được là tiến độ tu vi của con nhanh hơn ta tưởng tượng một chút Nhưng lính ngộ với nguyên thần quyết thì tệ quá Sư phụ không khách khí Bằng không với đẳng cấp võ sư thất dai của con sao lại bị một cao dai võ tôm chẳng có bản lĩnh gì đánh cho thành thế này Diệp phong mím môi thầm nhủ Đường đường Vân Châu nhất bá mà bị nói thành cao dai võ tôm không có bản lĩnh gì Sư phụ đúng là hoàng tráng, lão nhân gia công lực thâm hậu, không coi võ tông gia gì nhưng ở cương vị võ sư thì võ tông là địch nhân không thể vươn tới. Đấu với tô chiến thiên đến mức đó, gã tự thấy mình đã tận lực, Vi sư biết con không phục. Sư phụ thản nhiên cười, lúc ta có thực lực như con quả thật không cách nào bước lục sai võ tông đến mức đó. Gã nháy mắt đã vậy sao sư phụ lại mắng mình Gã đợi nghe tiếp Nhưng lúc ta còn là võ sư thể nội chưa ngưng tụ được khí hải Còn con có đến ba cái Tiếc là con có cơ duyên nhưng không biết sử dụng thật ngu xuẩn quá mức Lắc đầu đầu tiếc nuối sư phụ lại bảo Con cho rằng vì sao vi sư sáng tạo nguyên thần quyết thành tựu Sau cùng là ngưng tập ngũ hành khí hải Với cách sao chiến như của con hiện giờ thì một khí hải với ba khí hải có gì khác nhau Diệp Phong nhíu chặt chân mày, lặng lẽ suy lắm Đích xác Lúc sao chiến gã chỉ sử dụng một loại nguyên lực Nếu uy lực của võ ký không hơn nhau thì sử dụng khí hải nào cũng thí Đổi sang khí hải khác để chiến đấu cũng chỉ tăng thêm sức bền Nhưng sau rốt vẫn là mức đầu nguyên lực quyết định Sư phụ nói vậy tức là nhiều khí hải còn có ưu thế nào khác mà gã chưa biết Nhưng đồng thời điều động hai loại nguyên lực không thể tăng cường uy lực mà còn vì nguyên lực bài xích nhau nên giảm đi thậm chí không khống chế được nữa Không gian trong nguyên chặt là ta mô phỏng năng lượng lĩnh vực khi nguyên thần quyết đại thành Con có thể triển ngũ hành tương sinh lúc luyện chế nguyên đơn lẽ nào lại không thể với thể nổi Khói môi sư phụ bích lên ý vị Ý sư phụ là Gã chợt đốn ngộ Tim đập nhanh hẳn Hiện tại gã có một kim Thổ tam hệ khí hải Trong đó một có thể sinh kim Nếu lợi dụng thổ nguyên lực hứa sinh ra kim nguyên Thì số lượng kim nguyên lực Sẽ tăng lên mấy lần chăng Ngũ hành tương sinh không đơn giản như thế Gã vốn có đẳng cấp nguyên lực là thất sai võ sư, nếu sử dụng thổ nguyên cùng đẳng cấp để tương sinh thì kim nguyên lực có thể thi triển sẽ vượt thiên địa chi lực mà nhất sai võ tông điều động được. Kim nguyên hùng hậu như vậy thi triển linh tê nhất chỉ và chu thần tiến uy lực khẳng định cao hơn một bậc, kim nguyên thân pháp cũng sẽ biến đổi hơn nhiều. Quá mạnh! Nếu thì thí lợi dụng thổ kim khí hải tương sinh kim nguyên của năng bảo phát ra thậm chí hơn cả hiệu quả của nguyên đơn, hơn nữa không có tác dụng phụ nào. Còn gã vẫn sử dụng thêm nguyên đơn, dù thi triển lục phẩm võ ký thông thường cũng đấu được với tô chiến thiên. Gã chợt thấy kích động vô vàn. Xem ra con đã hiểu được đôi chút, tuy trước mắt con chỉ hai khí hải có thể đồng thời lợi dụng đạt đến hiệu quả tương sinh. Sau này gom đủ ngũ hành, ngũ hành khí hải đồng thời tuần hoàn tương sinh Uy lực sẽ vượt giả võ giả cùng cấp Hơn nữa ngũ hành nguyên lực sẽ do con tự do lựa chọn thi triển Không sai Kim sinh thủy, thủy sinh mục, mục sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim Ngũ hành hoàn chỉnh tuần hoàn, nguyên lực sẽ không phân ra các thuộc tính nữa Hiệu quả sẽ vượt gấp 10 lần, 20 lần Uy lực tuyệt đối kinh thế hãi tục. Ngũ hành đầy đủ thì chọn loại nguyên lực nào để bắt đầu hay kết thúc là tùy gã. Không như hiện tại, chỉ có thể là thổ sinh kim. Đa Tạ sư phụ chỉ dẫn. Gã hưng phấn đến độ suýt nhảy lên, nhưng vì thương còn nặng, thân thể chỉ búng lên là đau thấu xương. Nuốt viên thuốc liệu thương này trước đắc. Sư phụ mỉm cười, thấy gã cuống lên liền đưa cho một viên thuốc trắng ngần. Gã uống ngay, lập tức cảm nhận được luồng sinh mệnh năng lượng hùng hậu cực kỳ giống nguyên nguyên lực nhưng hiệu quả liệu thương còn hơn. Đặc biệt trong đó còn có lực sinh trưởng khiến mọi vết thương trên mình gã nhanh chóng lành lại. Đó là đơn dược gì? Cũng do nguyên đơn quyết luyện trí ư. Gã hiếu kỳ bởi chưa từng thấy loại đơn dược này. Đó là phương thuốc gần đây vi sư sáng chế ra, lấy sinh trưởng chi lực của bộc nguyên phối hợp với tư dưỡng chi lực của nguyên nguyên lực sẽ sinh ra hiệu quả liệu thương tốt nhất Vi sư gọi là sinh hóa đơn từ lục phẩm trở đi là luyện chế được Giờ con đặt đến yêu cầu nên vi sư sẽ chuyển cho con Sư phụ đặt tay lên chán gã tin tức tràn vào ốc, trừ sinh hóa đơn còn mấy phương thuốc mới và phương pháp luyện chế Đúng rồi, lúc trước vi sư thấy con sử dụng kỹ năng kích phát nhục thân tựa hồ giống với pháp môn của một chủng tộc viễn cổ, không hiểu con học ở đâu. Sư phụ đột nhiên hỏi. Sư phụ cũng biết vu võ tộc. Gã kinh ngạc, vu võ đã tuyệt tích mấy vạn năm, sư phụ biết tới từ đâu. Quả nhiên là thần thông thuật của vu võ sao. Vi sư từng phát hiện di tích của họ, hiểu được qua qua. Nguyên thần quyết của vi sư cũng có đôi chút liên quan đến công pháp của họ Nhưng vi sư thấy con thi triển có vẻ không phải thần thông thuật thật sự Hoặc là thần thông thuật vô tiện nhất Độ nhi thi triển một loại cơ sở thần thông thuật Thần thông thuật thật sự chia làm hai loại Gã giải thích thẳng kẽ, lúc đó sư phụ mới tỉnh ngộ Tức là lúc trước ta được thấy hình thể thần thông thuật và vô chú thần thông thuật Sư phụ đắc tận mắt thấy có người thi triển thần thông thuật. Diệp Phong lại kinh ngạc. Không có gì lạ, Vu Võ chỉ biến mất tại Võ Nguyên Đại Lục chứ chưa tiêu vong. Ta từng thấy Vu Võ, lại giao thủ với họ, thần thông thuật đích xác uy lực phi phàm. Sư phụ cảm khái. Chuyện đó không thể nào. Vu Vũ tộc còn có Tê, Sơn Y, E, Nơ Thừa. Đợi khi thực lực của con đạt đến nhất định trình độ, sẽ hiểu được một số chuyện. Giờ con nói cũng vô ích. Sư phụ mỉm cười. Nếu sau này có người tự xưng là đến từ thánh địa thì con cứ nghe theo họ sắp xếp. Trước khi thực lực của con đạt mức đại thành thì việc đó chỉ có lợi. Nhưng không nên tin họ tất cả. Hừ, họ không có ý tốt gì đâu, sau này vi sư sẽ cho con biết gã gật đầu nửa hiểu nửa không sư phụ nói tất có lý thánh địa không hiểu là nơi nào vu võ nhất tộc tuy không diệt vong nhưng biến mất khỏi võ nguyên đại lục nếu có cơ hội con nên tìm một truyền nhân cho vị tiền bối đó chỉ là việc đó phải thật cẩn thận tuy hiện giờ cả đại lục đều biết rằng cao thủ vu võ tộc không tồn tại nhưng một khi bị phát hiện thì người tu luyện vu võ sẽ bị chua diệt Sư phụ thận trọng dặn dò Đột nhi hiểu Lý gia tiên tổ từng dặn rất kỹ điều này Vì tiền bối đó có bảo vô võ thần thông thuật không được truyền cho người ngoài không Sư phụ đột nhiên cười, gian trá Không hẳn Họ ngay cả truyền thừa cũng suýt tiêu vong Lẽ nào còn ngại thần thông thuật bị tiết lộ Hơn nữa võ giả tầm thường sao luyện được Diệp Phong ngẩn ra rồi cười hỏi Sư phụ định Khu phù con nói là không thể tập hình thể và vũ chú thần thông thuật vì nguyên thần quyết, vi sư có đôi chút tâm đắc về vu võ nên những trở ngại đó chắc không khó giải quyết. Vi sư muốn nghiên cứu xem sao. Uy lực của thần thông thuật khiến vị sư phụ vạn năng của gã cũng động lòng. Độ nhi sẽ truyền tin tức về thần thông thuật cho sư phụ, còn cả những bí pháp của vu võ. Sư phụ cứ lấy đi nghiên cứu. Diệp Phong cười hì hì, sau này đừng quên chuyện cho đổ nhi, ha ha ha, sư Đồ cùng cười vang sảng khoái, Hỗn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử Hữu tài, thực hiện, huyết tông tử, chuyện được chia sẻ tại website, odchuyện.org, chương 301, Mộ quang thành nguy ngập. Tiểu Hầu Nhi trên vai con Lai Lịch không nhỏ. Nhớ quan tâm nó, sau này cũng khá lắm đấy. Sư phụ liếc tiểu Hôi trên vai Diệp Phong thật sâu rồi đột nhiên nói, "Tiểu Hôi vốn hoạt bát loạn động nhưng từ lúc thấy sư phụ gã thì tỏ vẻ sợ hãi, ngoan ngoãn nằm trên vai gã, không dám động đậy." Trong huyết mạch cao quý của nó có bản năng khiến nó cảm thụ được khí tức của những đồng loại cấp cao hơn trên mình người đó. Đồng loại này là những yêu thú cũng có huyết thống cao quý. Tôn ti giữa yêu thú do hai nhân tố quyết định. Thứ nhất là huyết thống. Thứ hai là thực lực. Dù chủ nhân của những khí tức đó kém hơn nó một chút về huyết thống nhưng thực lực vượt xa. Nên xuất phát từ bản năng của yêu thú tiểu hôi cực kỳ sợ hãi những khí tức này Sư phụ Diệp Phong có thể nhiễm nhiều loại khí tức yêu thú mạnh mẽ đến thế vì nó đã trở thành người đáng sợ nhất Cũng may người này hình như có quan hệ rất tốt với Diệp Phong Bằng không nó đã cắm đầu chạy lâu rồi Gã lúc này mới nhận ra nó đang run lên bèn lấy làm lạ ôm nó, dịu giọng Tiểu hôi không cần sợ, đó là sư phụ ta, không thương tổn đến ngươi đâu. Gã vẫn tưởng nó sợ hãi trước thực lực của sư phụ. Ta trần trừ ở Vân Châu không ít thời gian, tối đa nửa ngày nữa sẽ đi. Nửa ngày này, ta sẽ tận hết trách nhiệm sư phụ. Sư phụ nhìn gã đầy hoan hỷ, mắt ánh lên nhu hòa, ông ta vốn canh đánh việc không thể tự tay chỉ dạy gã tu luyện kiếm khi gặp gỡ như hôm nay tất minh xúc túi truyền thủ kỳ thật vô luận thần thông thuật hay võ ký đều là ký xảo vận dụng sức mạnh kỹ xảo này khi con lính ngộ về sức mạnh nhục thân và nguyên lực đạt đến trình độ nhất định sẽ tìm được ảo bí nên tu luyện võ đạo chú trọng chữ ngộ sư phụ cẩn thận dạy dỗ Ví như bát phẩm, cửu phẩm võ khí trong mắt võ giả tầm thường có lẽ là ý năng chiến đấu cao thâm nhất, nhưng thực tế võ khí đều do tiền bối cao nhân sáng tạo, nhiều loại khác nhau nhưng công hiệu như nhau, chỉ cần nắm được bản chất là có thể tự sáng tạo võ khí. Cường giả thật sự chỉ cần cất tay là có thể thi triển uy lực không dưới cửu phẩm võ khí. Nếu câu nệ vào uy lực của võ ký thì cả đời cũng đừng mong đặt chân lên đỉnh cao võ đạo. Cao dai võ ký có thể giúp con trong chiến đấu, cũng nên học, chỉ là không nên trình đắm vào đó, cũng không nên thỏa mãn. Chăm chỉ tu tập nguyên đơn quyết, có thể nâng cao ngộ tính của con, sẽ giúp con nhanh chóng lĩnh ngộ cảnh giới nghĩ thế của nguyên thần quyết chỉ khi đạt tới cảnh giới đó con mới có tư cách tiếp xúc với sức mạnh thật sự của thế giới này. nghe xong, gã như được mở ra một cánh cửa. gã có nhục thân siêu phàm, tâm hệ khí hải, biết cả thần thông thuật của vu võ tộc, có chu thần cung. luận điều kiện chiến đấu gần như không ai so được. nhưng gã biết một vị cường giả, tiến hoàng. Lúc ông ta ở đẳng cấp võ sư chỉ bằng một cây chu thần cung, một môn thân pháp võ ký thần diệu mà dễ dàng chu sát võ tông cường giả, còn gã gặp đối thủ như thế lại đấu quá chật vật. Vì sao? Vì gã, ngộ, về võ đạo không như tiến hoàng. Sở học của gã phức tạp nhưng không có tuyệt chiêu tinh thông đến cực trí, cũng chưa nghĩ cách sẽ phát huy ưu thế lớn nhất của mình đặc điểm chiến đấu của tiến hoàng chỉ có ba chữ nhanh chuẩn độc tốc độ nhanh đến mức địch nhân không thể đến gần chu thần tiến chuẩn đến mức khiến địch thủ không thể tránh được tung kích độc đến độ một đòn là giết đối phương không cho cơ hội phản kích những điều đó tạo nên uy danh hiển hách của ông ta trước khi chết không hề thất bại sau cùng phải ba võ thánh liên thủ mới hạ được tuy bại mà vinh Gã tự biết mình không phong thái năm xưa của ông ta khi sử dụng chu thần cung. Tuy chu thần tiến ký uy lực siêu phàm nhưng khi giao đấu thật sự, gã đã phải lần thất thủ, không phải đối thủ quá lợi hại mà vì gã không phát huy được tác dụng của thần cung. Gã chợt thấy thất vọng. Ha ha, nhưng con không cần tự phỉ bạc mình thành tựu hiện giờ của con, dù là cùng lứa hay sư phụ năm xưa đều không sánh kịp. Hơn nữa còn cơ duyên thâm hậu, tu luyện chưa lâu nên có nhiều thứ không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ cần con xác định mục tiêu, không ngừng tiến bộ, vi sư tin rằng tương lai con sẽ có thành tựu không ai sánh bằng. Dặn dò xong, sư phụ lại cổ vũ gã. Để gã nhận ra lối cần đi, lại tăng thêm lòng tin cho gã quả thật sủng tâm lương khổ. Gã hít sâu một hơi, không sai. Không thể nóng lòng Nói chính xác, gã mới tu luyện hơn hai năm mà đòi so sánh lính ngộ võ đạo với cao thủ như tiến hoàng quả thật là hồ đồ. Nhưng sau này gã tu luyện dần dần vì tất không thể vượt qua thành tựu của ông ta. Chu thần cung trong tay gã sẽ phát ra quang mang chói lòa hơn chủ nhân trước kia. Hai sư đồ đàm luận nửa ngày rồi sư phụ lên đường. Gã ở lại đỉnh núi tu luyện tương sinh chi lực giữa thổ kim khí hải. Lúc luyện chế nguyên đơn gã đã nắm vững chuyện này đến mức lô hỏa thuần thanh nhưng giờ biến thành thể nội khống chế nguyên lực này thì về bản chất và quy luật không khác gì nhưng muốn vận dụng thuần thuộc trong chiến đấu thì cần chút thời gian sèn luyện. Lần tu luyện này của gã tốn mất 10 ngày. Mổ quang thành lúc này chìm trong lửa chiến. Quanh thành thị là nhân mã dày đặc bao vây ở ba phía đông, nam, tây là những thế lực ngoại vi của lục lâm bang được Tô Chiến Thiên phát động còn cả nhân mã của những thế lực phụ thuộc. Nhiệm vụ chủ yếu của họ là ngăn cản thành viên tổ nghĩa đường chạy khỏi mộ quan thành. Không phải gánh nhiệm vụ tấn công nên họ vui vẻ trấn thủ mọi con đường phải qua ở ngoài thành chỉ cần không ai chạy ra là được. Ai cũng biết rõ thực lực của tổ nghĩa đường có tam giai võ tông là liệt vô song và diệt phong có thể sánh với võ tông. Họ không muốn mạo hiểm tổn thất nhân thủ giao đấu với đối phương. Bắc môn mộ quang thành đối đầu với nhân mã chủ lực của lục lâm bang do Tô Chiến Thiên Tử Thân chỉ huy. Ba võ tông trưởng lão, mấy chục cao giai võ sư, hơn trăm võ sư cùng hơn hai nghìn võ sĩ theo sau hô hào. Nhân mã của tổ nghĩa đường không kém nhưng cách biệt quá xa với lục lâm bang tường thành tuy có tác dụng cản chân võ sư tầm thường nhưng với cao dai võ sư hoặc võ tôn cường giả thì không mảy may tác dụng. Giao chiến kéo dài nửa ngày tuy tổ nghĩa đường có lợi thế tường thành tổng thêm liều mạng cứu thủ nhưng đối phương chỉ xuất động hai võ tôn. Tô chiến thiên và đại trưởng lão lặng lẽ ở dưới quan sát tình hình. Liệt vô song một mình đấu với hai võ tôn Tuy thực lực của y cao hơn nhị trưởng lão và tứ trưởng lão Nhưng đối phương liên thủ thì lại vượt xa y Lý Ngọc, Lăng Vân dẫn một toán hương để liên tục ngăn chặn thành viên lục lâm bang leo lên tường thành Tình hình này e rằng không đầy một canh giờ nữa tổ nghĩa đường sẽ thất bại Đáng ghép, tam đại thế lực lúc trước còn hứa sẽ phái nhân mã tăng viện Giờ mộ quan thành sắp đổ mà nửa bóng viện binh không thấy Thấy hương để tổ nghĩa đường thay nhau rục ngã Lý Ngọc chút hết lửa dần ra Họ đều quá tính toàn Trừ phi chúng ta thể hiện thực lực có thể đấu với lục lâm bang Không thì không đời nào họ mạo hiểm phái viện binh Họ đến liên kết vì nể mặt Diệp Phong Giờ y không hiện thân Họ đời nào chịu chính diện đắc tội tô chiến thiên Lăng Vân cười khổ Các phương thế lực có ai ngốc đến đổ để tình cảm chi phối. Tam đại thế lực không đến thì thôi, chúng ta và họ không có sao tình. Nhưng còn người Bách Cường Bang. Trương Bách Cường đã kết minh với chúng ta cơ mà. Y dù gì cũng là trương gia đại thiếu, nếu trương gia y không giúp chúng ta thì cũng bó tay. Xem ra hôm nay chúng ta khó thoát. Mẹ nó chứ, liều thôi. Lý Ngọc cầm vang. Hai mắt đỏ ngầu sơ đảo đao lao vào vòng vây của địch, tránh gục liên tục ba võ sư tiếp đó bị một cao giai võ sư đánh trúng ngực phải bu phải lui lại. Diệp Phong đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Xem ra vẫn chưa khỏi thương thế hôm đó. Tô Chiến Thiên sầm mặt, lạnh lùng cất giọng. Có phải hắn không ở trong thành? Đại trưởng Lão hỏi. Diệp Phong không ở mộ quan thành cũng không sao Tổ Nghĩa Đường là thế lực hắn lập nên, Không thể nào thấy chết mà không cứu. Điền Chí cười lạnh Chúng ta không ảo ảo tấn công tiêu diệt chúng để bức Diệp Phong ra Nếu để hắn dưỡng thương xong thì hậu hoạn vô cùng Nhưng không thấy ai thuộc Diệp ra Có lẽ Tổ Nghĩa Đường đã bị hắn coi là con tốt thí Đường đường tam dai võ tông lại đi làm tốt thí Diệp Phong mà rộng rãi như thế thì chúng ta không cần khách khí, Diệp Tổ Nghĩa đường coi như trừ bớt vây cánh của hắn. Đang lúc bàn luận, mộ Quang thành đột nhiên xuất hiện một toán nhân mã, chính là bấy chục Diệp gia cao thủ do Diệp Thừa Thiên dẫn đầu. Giết chúng báo thù cho những tộc nhân đã chết. Tiếng quát vang vang, chúng nhân phấn khích lao vào vòng chiến, áp lực rồn lên thành viên Tổ Nghĩa đường giảm hẳn. Diệp tộc trưởng các vị đã theo mật đạo rời thành rồi cơ mà Sao còn quay lại Lăng vân cuốn lên Ha <cười> ha Lão phu sao lại để mặt mấy tên nhóc chết thay Già trẻ Diệp gia truyền thừa tử tôn đều đã thuận lời rời đi Mấy lão già bọn ta còn gì lo lắng nữa Giết một tên là hòa vốn Hai tên là có lời Dù hôm nay mộ quang ảnh sụp đổ cũng không để lục lâm bang được lợi Diệp thừa thiên cười vang lao lên Từ khi sử dụng linh dịch Thực lực của ông ta đạt đến điên phong thất giai võ sư Lời kiếm trên tay rực kim mang Liên tục bước mấy võ sư xông lên gái nhạp Có Diệp ra cao thủ chi viện Cuộc diện trên thành trở nên rằng to Hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Ô đi chuyện chấm o sờ Chương ba châm linh hay Vũ sát tiến Hừ, người Diệp ra sau rốt cũng chịu ra mặt hả Xem ra Diệp phong không nén được nữa đây mà Dưới chân thành Tô Chiến Thiên cười gằn, phất tay phải ra lệnh Đại trưởng lão dẫn một phần nhân mã tấn công từ phía trái tường thành Nếu không tăng thêm áp lực thì e rằng hắn không thỏ ra Không có Diệp Phong và Bách Cường Bang Tăng Viện, lực lượng của Tủ Nghĩa Đường và Diệp Gia Cơ Hồ không thể giữ được mộ quan thành. Nguyên ở cấp phó Tôn, họ đã không địch nổi. Bất quá Tô Chiến Thiên é ngại Diệp Phong ẩn mình nên chưa thấy mục tiêu là hắn không định xuất thu. Đại trưởng Lão là Tứ Sai Võ Tôn, nhảy lên tường thành thì không ai dám chặn. Liệt Vô Song bị hai Võ Tôn cầm chân. Không thể phân thân, lo cho mình còn không xong tất nhiên không thể tiếp viện. Lý Ngọc và Diệp Thừa Thiên nhìn nhau tỏ vẻ quyết đoán cùng với Hầu Thị Hương để nâng chiến đại trưởng lão. Hai điên phong thất sai võ sư cộng thêm hai ngũ sai võ sư phối hợp sử dụng hợp kích võ kỹ. Hầu Thị Hương để liên thủ là sánh ngang với điên phong thất sai võ sư coi như ba điên phong thất sai võ sư đồng thời đấu với tứ sai võ tung. Vốn trận chiến này không cân sức, bốn người đụng phải nhất sai võ tông co lẽ còn chống chọi được một lúc. Nhưng đối thủ là tứ sai thì khoảng cách cực xa, không chỉ dựa vào nhân số mà bù lại được. Nhưng vì chúng nhân, họ phải liều mình ngăn cản đại trưởng lão. Bằng các ngươi cũng định ngăn lão phu. Đại trưởng lão cười lạnh khinh khỉnh tay giấy lên hỏa nguyên lực bài sơn đảo hải sồn lên đỉnh đầu bốn người. Bùng! Bùng, bùng, bùng. Bốn người lập tức lùi nhanh mấy thước, sắc mặt trắng nhợt như tờ giấy. Tuy Tông Kích đồng thời nhắm vào bốn người, họ cũng xúc toàn lực nhưng không địch nổi. Cách biệt giữa võ Tông và võ sư còn hơn giữa võ sư với võ sĩ. Lý Hương, Trương Bách Cường đến đây. Phía tây bắc dưới thành, hai thân ảnh lao vút tới chính thị Trương Bách Cường và tiểu binh. Cả hai đến dưới chân thành Lắc mình chẳng giữa bốn người và đại trưởng lão Trương Hương tỉnh Nghĩa tiếp viện hôm nay tổ Nghĩa đường xin nhớ Sau này sẽ báo đáp Lý Ngọc vòng tay Lý Hương bất tất khách khí Tiếc rằng chủ lực Bách Cường bang đều là cao thủ trong tộc Bị phụ thân mố thống chế Bằng không mố điều cả bang phái đến đây cùng chiến đấu Hừ, tam đại thế lực dám chó gì đó Mấy hôm trước còn nói dễ nghe nào là cũng chúng ta liên thủ đối kháng lục lâm bang Nhưng khi thật sự giao chiến thì co đầu rụt cổ không dám ra mặt Hầu thị huyên để kinh bỉ Các vị chắc chưa biết Cao thủ tam đại thế lực đã tụ tập quanh đây Trương Bách Cường thở dài Họ tỏa sơn quan hổ đấu Nếu lục lâm bang bị các vị trọng thương thì họ sẽ liên hợp hùa vào tiêu diệt địch nhân Nhưng nếu các vị thất bại, họ sẽ không ra mặt đối địch với Tô Chiến Thiên Giờ Diệp Phong không xuất hiện, họ càng không đời nào xuất hiện Nếu Diệp Hương để quay về, còn cần gì chúng đến hôi của Thấy Trương Bách Cường xuất hiện, Tô Chiến Thiên sầm mặt, gầm vang như sấm Trương Đại Thiếu gia, Trương gia các ngươi định nhúng vào vũng nước đục này đối đầu với lục lâm bang trăng Hắc hắc Tô Chiến Thiên ngươi dù gì cũng là nhân vật hạng nhất Vân Châu mà lại nhân lúc Diệp Phong huyên để chưa về phái người đến vây công địa bàn của người ta, Trương Bách Cường ta không ra. Nếu ngươi có bản lĩnh, đợi khi Diệp Phong quay về rồi quyết tử chiến với Tổ Nghĩa Đường, bản đại thiếu có khi sẽ không nhúc tay. Trương Bách Cường nhanh ngang đi đến cạnh Tường Thành Cười Lạnh. Chuyến này ta chỉ nhân danh cá nhân, không liên can đến Trương gia. Ở đây đều là hương đệ của ta Hương đệ gặp nạn Trương Bách Cường ta sao lại rui tay đứng nhìn Nghe thấy không phải trương gia gia mặt Tô Chiến Thiên thở phào, Hắn không sợ trương gia mà sợ tam gia liên thủ với mộ quang thành đối phó hắn Nếu như vậy thì lục lâm bang khác nào ngồi trên đệm kim Lần trước bản bang chủ nể mặt phụ thân ngươi mà tha cho ngươi Hôm nay lại chống đối lục lâm bang hả Đại trưởng lão bắt tên khốn không biết tốt xấu này lại cho ta Đưa đến hỏi Trương Bá Thừa xem đi quản giáo nhi tử kiểu gì Tô Chiến Thiên muốn nhắc nhở đại trưởng lão đừng đả thương Trương Bách Cường Hắn không muốn bức Trương ra trở mặt Có thêm tiểu binh thu hút tuyệt đại đa số chú ý của đại trưởng lão Chúng nhân lập tức giảm hành áp lực Diệp gia tách hơn 10 người chẳng số võ sư sau lưng đại trưởng lão lại Song phương hùa vào đánh nhầu ở bên trái trên thành Trận áp chiến kéo dài thêm hơn một canh giờ Bang chủ tình hình này mộ quang thành không chống chọi được đến lúc trời tối Điền Chí đột nhiên lên tiếng Diệp Phong đến giờ còn chưa lộ diện Có khi đúng như chúng nói là hắn chưa về còn đang trốn ở đâu đó dưỡng thương Tức là chúng ta không cần lãng phí thời gian một cách vô vị nữa Tổ chiến thiên mắt lóe hung quang Phát động tổng công kích Trên thành, mấy trăm thành viên tổ nghĩa đường và diệp gia tộc nhân đã kiệt sức, tử thương thảm trọng Chỉ còn lại mười mấy cao thủ có thể chiến đấu tiếp Liệt vô song dựa vào ngụm ký liều mạng nên mới không bại vong Còn tiểu binh cũng chỉ còn biết liều mạng với đại trưởng lão Diệp thừa thiên, Lý Ngọc Lăng vân, mặt sẹo đều đầu tóc rối bù toàn thân đầy máu thở hồng hộc Có thể ngã xuống bất cứ lúc nào Xoạt xoạt xoạt Dưới thành xuất hiện hơn trăm võ sư mới của lục lâm bang Hồng dáng đòn quyết định với nhân mã trên thành Bỏ vũ khí xuống bó tay chịu chói Ta đảm bảo các ngươi tạm thời không chết Tô chiến thiên quát to đầy hoa trương Đến lúc này đối thủ hầu như đều liều mạng Hắn không muốn chịu thêm tổn thất khi thắng lợi đang nằm trong tay. Sắm chó nhà ngươi cút ngay. Lý Ngọc cười vang. Có gan cứ xông lên, lão tử dù chết cũng phải kéo theo một toán. Đoạn y giấy lên hỏa quang y phục xính sát người bị dòng khí cuồng bạo thổi tung. Lớp ra lộ ra được phủ một lớp ánh sáng đỏ mờ mờ. Nổ viêm vá trạm. Y vung đao lên, mục tiêu là tứ trưởng lão đang đấu với liệt vô song Nhát đao y mạnh, bá khí ràn rạc, uy lực không kém gì nhất sai võ Nhát đao này là tuyệt chiêu y tự sáng tạo, dốc hết nguyên lực vào Đao quang rực lên y liền rục xuống, không thể động đậy nữa Vốn tình thế đã bị lục lâm bang thống cơ, hơn e, nơ, e, nơ, không ai phòng bị nhát đao cực kỳ lăng lệ, nháy mắt đã vút đến trước mặt tứ trưởng lão. tứ trưởng lão chỉ kịp sơ vũ khí lên đỡ, liền bị lực xung kích cuồng bạo nhấn chìm trong hỏa quang. liệt vô song tâm tùy ý động, biết cơ hội không thể tốt hơn, vung đao chém vào cổ đối phương. xóa vết thương sâu đến tận xương từ vai tứ trưởng lão kéo dài đến đùi, máu phun như suối, xương ngực lão gãy vụn cắm vào tạng phủ. Phụt, phun ra một ngụm máu, tứ trưởng lão ngã ngửa với ánh mắt đầy bất cam. a, tô chiến thiên nhảy lên như choi choi ở dưới thành cuồng nộ sung thiên. Giết hết chúng cho ta, xé sát thành trăm mảnh. Hắn gần như mất trí, tổn thất một võ tôm đối với lục lâm bang khác nào đã kích hủy diệt. Hắc hắc, được rồi. Lý Ngọc San nan nhích miệng lên, mắt mở đi nhanh chóng rồi ngoẻo đầu ngất xỉu. Chúng nhân đã buông xuôi, chuẩn bị nhắm mắt đời chết thì thinh không đột nhiên truyền lại kim nguyên khí tức cực mạnh, không hề kém hơn khi Tô Chiến Thiên toàn lực bảo phát, hơn nữa ẩm chứa khí thế khiến tất thảy run sợ. Tô Chiến Thiên, ngươi dám đến Mộ quang thành cây chiến, hôm nay ta sẽ khiến ngươi không còn mạng mà về. Giọng nói vang vang trên không như sấm động, vọng vào tai mỗi người. Trên thành chúng nhân đã đạt đến cực hạn đều vui mừng đến phát cuồng với âm thanh đó. Phong nhi sau cùng con cũng về sao? Diệp thừa thiên mắt sớm lệ. Tiểu tử này về đúng lúc lắm. khóe miệng trương bách cường miếc lên lẩm bẩm. Chúng nhân đều lớn tiếng hoan hô, nhìn lên không tìm tung tích diệp phong. Tuy họ lấy làm lạ là sao gã lại từ trên không đáp xuống. Nhưng với gã thì mọi kỳ tích đều có thể. Diệp, Phong. Tô chiến thiên nghiến răng tóc tai dựng đứng ngẩng nhìn. Lục lâm bang chúng kinh hoàng nhìn lên tìm kiếm nhân vật là ác mộng của chúng. Dù lục lâm bang đang chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng sĩ khí vẫn tụt hẳn đi. Uy nhiếp của Diệp Phong không ngờ đến mức đó. Trên thiên không... Một đôi cánh trắng trải ra 6-7 thước, Diệp Phong đứng trên lưng tam dai bạch vũ kiêu. Chu Thần Cung đã kéo căng như vành trăng, toàn thân kim quang rực lên, uy phong cực độ. Tiểu hôi đứng trên vai gã, hoa chân múa tay chỉ vào Tô Chiến Thiên mài nhăn mặt. Lúc trước nó bị hắn đánh về nguyên hình nên vẫn nhớ mối thù. Cẩn thận! Tô Chiến Thiên từng lính sáo lời hại của Chu Thần Cung liền lên tiếng nhắc nhở. Vũ sát tiếng Diệp Phong cười lạnh Chu thần tiếng sẵn sàng phát ra Thân mũi tên lớn hơn bình thường Nhiều kim sắc viên cầu ở đầu mũi tên rực như vầng dương Gã khẽ quát Thinh không giáng xuống một quần sáng Rời khỏi dây cùng kim sắc viên cầu nhanh chóng khuyết đại Lúc còn cách mặt đất hơn hai trượng thì quay tít Vô số kim quang tỏa ra Từ trên không dài xuống Nơi dày nhất chính là đội võ sư lục lâm bang vừa phái ra hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 303 Quyết chiến Quả cầu màu vàng như vần thái dương Phát ra ánh sáng chói mắt trong khi quay tròn trên không Kim mang bắn ra sánh ngang tên bén, dù cao dai võ sư cũng khó lòng chống nổi. Thoáng sau tiếng kêu gào thảm thiết vang khắp đội hình lục lâm bang. Tay chân và thân thể nhiều người bị kim quang xuyên qua, máu trào như suối, nhuộm đỏ khu vực bị mưa tên bao phủ. Ai nấy nhìn vào đều hít một hơi khí lạnh. Chỉ một đòn, một phần ba hơn trăm võ sư lục lâm bang mất mạng. Hai phần ba còn lại bị thương hoạt nặng hoạt nhẹ, nhất thời không thể chiến đấu. Vũ sát tiến của gã không nhắm vào tô chiến thiên hoạt võ tông nào của lục lâm bang nhưng chấn động mang lại còn hơn giết chết một võ tông. Một mũi tên đánh gục hơn trăm võ sư gần nửa lại là cao dai võ sư. Chiến tích này, dù có thực lực võ tông cũng vì tất thực hiện được gọn gàng như gã Tô chiến thiên há hốt miệng toàn thân run rẩy không hiểu vì giận hay sợ. Bạch Vũ Kiêu lượn vòng trên không nhanh chóng đáp xuống mộ quang thành. Diệp Phong nhảy xuống đáp vào giữa vòng vây của Lục Lâm Bang. Tiểu Hôi nhảy khỏi vai gã đấm ngực rồi lớn bồng lên múa hai cánh tay như trụ sắt lao vào võ tôn trưởng lão của Lục Lâm Bang. ầm um, ầm um, bùng ba võ tôn trưởng lão còn đang chấn kinh. Không dám chính diện giao phong với nó, nhào nhào tránh đi, nhảy khỏi tường thành. Các võ sư không kịp tránh thì gánh chịu tai ương, bị nó hất bay từng loạt khỏi tường thành. Võ sư thực lực khá một chút còn miễn cưỡng đắp xuống an toàn. Những võ sư bị ngọn quyền của nó khiến có hoa mắt thì không may mắn như thế. Trong lúc không kịp phản ứng thì đã ngã nhào, không ít tên vỡ ấp, thậm chí mất mạng. Thanh Lý song địch nhân trên thành tiểu hôi gầm hai tiếng với bạch vũ ghiêu trên không, nó lượn hai vòng rồi vẫy cánh bay về vụ ẩm sơn. Coi như nó xui xẻo, vốn là phi hành yêu thú nên nhân loại và yêu thú thực lực cao hơn cũng không làm gì được nó. Nhưng khi phát hiện Diệp Phong và tiểu hôi đang đi đường thì nó định xà xuống bắt nạt, ai ngờ đã phải tàng sắt. Tiểu hôi là tứ sai cử viên còn thực lực thật sự của Diệp Phong cũng không kém hơn. Nó còn chưa kịp phản ứng thì bị một người một thú liên thủ bắt sống. Diệp Phong đang nóng lòng về mộ quang thành nên không lấy mạng bạch vũ kiêu mà bức nó phải nghe theo sai khiến. Muốn hoàn toàn thu phục yêu thú thì không đơn giản Nhưng chỉ yêu cầu nó đưa gã về mộ quan thành Thì lợi dụng lục phẩm nguyên đơn và huyết thống Và sai vị của tiểu hôi thì nó nhanh chóng khuất phục Hiện giờ đã hoàn thành nhiệm vụ Tất nhiên nó quay về trốn cũ Trương Hương Lần này Hương đến trợ giúp Diệp mố xin nợ ăn tình Diệp phong ôm quyền cười cảm kích Bách cường ban không còn ai khác xuất hiện gã thoáng nghĩ là hiểu nguyên nhân, nhưng tình hình cho thấy nếu không có trương bách cường đưa tiểu binh đến thì e chúng nhân không chống chọi nổi. diệp huyên đệ nói vậy thì không coi trương mỗ là bằng hữu, không thì đâu có nói những lời khách sáo như với người ngoài như thế. trương bách cường bất mãn, ha ha, là diệp mỗ khách sáo, xin lỗi, xin lỗi. chúng nhân cùng cười vang. phong nhi. Về rồi là tốt nhưng đối phương hiện tại còn bốn võ tung. Chúng ta, e rằng không giúp được. Diệp thừa thiên miễn cưỡng mỉm cười. Ai nấy đều đã cản kiệt, liệt vô song thấy gã đáp xuống thì ngất xỉu. Ban nãy họ kiên trì được là nhờ ý chí, sợ ngừng tay thì cùng cảm nhận thấy nội khô kiệt thậm chí đồng đẩy cũng khó khăn. Diệp phong sòe tay các loại đơn dược xuất hiện màu trắng là sinh hóa đơn, mau cho các huyên đệ trọng thương uống vào có thể cứu mạng được. đây là nguyên đơn các vị chia nhau theo thuộc tính. viên nhỏ là bổ khí đơn có thể khôi phục nguyên khí cho thân thể, có lợi cho điều tiết. việc còn lại cứ sao cho bố. gã ngoái lại sát ý loáng lên rồi tắt. lần này không hiểu bao nhiêu huyên đệ tổ nghĩa đường và diệm sa tộc nhân mất mạng ở đây. Món nợ máu này hôm nay phải thanh toán với Tô Chiến Thiên Thực lực của gã tăng cao đủ để đấu chính diện với hắn Lần này gã không để hắn tung hoành nữa Tất cả cũng nên kết thúc thôi Diệp huyên để cầm tặc tiên cầm vương Chỉ cần giết chết hoặc trọng thương Tô Chiến Thiên Tam đại thế lực sẽ nhận được tin ngay Họ nhất định không bỏ qua cơ hội tiêu diệt lục lâm bang Trương Bách Cường nhắc Gã hít sâu một hơi, mắt ánh thần quang nhìn xuống phía dưới lớn tiếng Tô Chiến Thiên Dám quyết tử chiến với ta không? Tiếng quát như sấm vang cơ hồ vọng khắp mộ quang thành thậm chí đến ngoài mấy rằm Dù là nhân mã phụ thuộc lục lâm bang và cao thủ tam đại thế lực mai phục đều nghe rất rõ Có gì không dám? Tô Chiến Thiên lạnh buốt trong lòng trước mắt mấy vạn thuộc hạ nên không thể chịu lép Hà húng Diệp Phong trừ cây kim cung lợi hại ra thì thực lực thật sự không uy hiếp được hắn. Dù gã sử dụng kim cung thì hắn cũng có cách ứng phó. Hai chúng ta chấm dứt tất cả ở dưới chân mộ quan thành này. Diệp Phong dùng ngữ khí lạnh lùng. Ai thua là chết. Sắc mặt tô chiến thiên cứng lại. Đơn đấu thì hắn không sợ, nhưng tiến hành sinh tử chi chiến lại là việc khác. Hà húng Diệp Phong hiện giờ một mình tổng thêm tiểu hôi thì cũng không là đối thủ ba võ tôm phe hắn. Hà húng hắn có tới mấy vạn nhân mã tại đây, mạo hiểm làm gì? Ngươi dựa vào đâu mà đưa ra điều kiện đó? Hiện tại trừ ngươi tất cả sẽ chết nếu ta phất tay một cái? Tô Chiến Thiên cười lạnh. Ngươi tưởng ta sẽ chúng kế khích tướng sao? Bằng vào đâu? Diệp Phong cười lạnh, vẩy chu thần cung nhảy lên tay tiểu hôi thân cung rực kim sắc quang mang khiến thành viên lục lâm vang tan gan vỡ mật Nếu ngươi không đồng ý có thể phất tay thử xem Ta coi ai dám sông lên Gã hé cười, lộ ra hàm răng trắng, mắt lóe hung quang gằn giọng. Lên một tên ta giết liền, cả trăm tên thì ta cũng giết sạch Không sợ kim quang thì cứ sông lên chưa dứt lời thành viên lục lâm bang đều lùi lại một bước uy lực của vũ sát tiến thì chúng nhìn thấy rất rõ cả cao sai võ sư không chống được đại đa số chi có thực lực võ sĩ địa vị trong bang cũng không cao lắm đương nhiên không dễ dàng xông lên chịu chết đáng chết tô chiến thiên cũng hiểu nếu cứ thủ hạ xông lên chỉ sợ hiệu quả sẽ đi ngược với mong muốn Hắn ra hiệu cho đại trưởng lão và nhị trưởng lão chuẩn bị vung lên vây giáp gã. Chu thần cung tuy lợi hại nhưng chỉ khi công kích tầm xa còn sáp lá cà thì không thể phát huy uy lực. Nếu ta là người sẽ không ngốc tới mức so tốc độ cùng tiểu hôi. Diệp Phong cười lạnh khinh miệt tiểu hôi mang theo cả gã lắc mình từ trên thành đáp xuống, hóa thành vô số tàn ảnh dưới đất. Dù nhãn lực của Tô Chiến Thiên cũng không nhìn rõ. Hắn từng đầu với Tiểu Hôi nên hiểu tốc độ của nó vượt xa võ tông thông thường, sắc mặt liền xanh lét. Nếu Tiểu Hôi mang theo Diệp Phong liên tục di chuyển, rồi sử dụng tuyệt chiêu sắc thương quy mô lớn của Chu Thần Cung thì e nhân mã hắn mang theo sẽ mất mạng hết dưới bơ tên. Bang chúng mà chết hết thì một bang chủ chơi chọi còn ý nghĩa gì? Được. Ta đồng ý quyết chiến sinh tử với ngươi Nhưng con khỉ này không được giúp sức Tô Chiến Thiên cân nhắc một hồi rồi đồng ý lời khiêu chiến Nếu hôm nay không trừ được gã Sau này không còn cơ hội tốt hơn nữa Đương nhiên Gái nhèo mắt Bảo hai vị võ tôn trưởng lão của ngươi lùi lại hơn trăm thước Còn về tiểu hôi Ta sẽ bảo nó lên trên thành Trừ phi một phe tử vong bằng không không ai được nhúng tay Không vấn đề gì Tô chiến thiên đưa mắt xa hiểu Lưỡng vị trưởng lão dẫn nhân mã từ từ lui lại Trong mắt hắn hàm chứa ý vì không nói thành lời Ha ha ha Đại chiến thế này sao lại không có ai chứng kiến Tiếng cường vang từ xa vọng lại Ba thân ảnh sẹt tới từ phía sau nhân mã lục lâm băng Chỉ mấy hơi thở là đã tới nơi. Vậy do người đứng đầu Vân Châu Thanh Hổ Bang trương gia lôi gia liên thủ là người chứng kiến được chăng? Nhân vật đầu não của tứ đại thế lực cùng tới. Mố hoàn toàn không có ý kiến. Diệp Phong sòe tay cười nhẹ. Đề nghị đó rất công bằng. Tô Chiến Thiên sầm mặt, tam đại cử đầu xuất hiện hoàn toàn vượt ngoài ý liệu của hắn. Vốn hắn định tìm cơ hội trong lúc giao chiến liên thủ với hai trưởng lão vây công Việt Phong Sẽ trừ được mối hỏa tân phúc Nhưng giờ có thêm ba võ tông ở ngoài thì cách đó phá sản Hơn nữa đối phương đã nói rõ tình thế Họ không mang theo cao thủ cấp võ tông coi như đã thể hiện thái độ cho hắn thấy Nếu hắn thắng thì họ sẽ không mạp hiểm đắc tội lục lâm bang mà án toán Dù gì hiện trường còn có hai võ tôn trưởng lão nữa của lục lâm bang thực lực song phương không trinh lệch nhiều Mà dù trinh lệch thì Tô chính Thiên và hai trưởng lão muốn rút đi cũng không khó Nếu hắn chiến bại, họ sẽ không ngại vào gùa liên thủ diệt lục lâm bang đương trường Hai võ tôn trưởng lão không đáng cho họ lo Hà húng hắn mà chết thì hai trưởng lão này còn trung thành với lục lâm bang hay không là chuyện không ai liệu trước được Tô Chiến Thiên đang bước lên tuyệt lộ, hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hấu tài, thực hiện, Huệ công tử. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 304, võ sư thực lực võ tôn. Ba vị muốn bước bách tô Mỗ đến đường cùng hạ, Tô Chiến Thiên tỏ vẻ cực kỳ khó coi. Tôi bang chủ sai rồi, ban nãy ban chủ đã đồng ý với lời khiêu chiến của Diệp Phong tiểu hung để bọn mỗ chỉ muốn làm người chứng kiến mà thôi, đảm bảo cho quyết đấu được công bằng. Trương Bá thừa mỉm cười lắc lắc đầu. Lẽ nào ban chủ nuốt lời? Không dám ứng chiến? Hừ, Tô Chiến Thiên hừ mũi. Đến nước này chỉ còn cách sao chiến sinh tử công bằng với Diệp Phong bằng không danh tiếng của Lục Lâm bang tại Vân Châu sẽ xuống đến đáy. Hắn có chí nhất thống Vân Châu nên không đời nào chấp nhận việc đó. Tô bang chủ không có ý kiến thì bắt đầu thôi. Lôi ra tộc trưởng trầm giọng. Nhưng ai vô can lui xa trăm thước. Ai dám nhúng tay vào tất bị ba người bọn Mỗ Liên thủ Chu sát? Người đứng đầu tam đại thế lực đều là trung sai võ tông Nếu liên thủ thì trừ tô chiến thiên Không ai chống được Hai trưởng lão lục lâm bang cây đắng nhìn nhau Đành ngoan ngoãn lui xa Không dám có ý gì Tam đại cử đầu lùi xa Tiểu hôi leo lên tường thành Đôi mắt trong veo nhìn hai người đứng đối diện bên dưới Diệp phong huyên để sẽ thắng chứ Đối thủ là lục sai võ tông đấy Lăng Vân vừa trọng thương nhưng nhờ công hiệu thần kỳ của sinh hóa đơn nên khôi phục gần nửa miễn cưỡng đứng lên được. Mỗ nghĩ là, có. Nhất định sẽ thắng. Lý Ngọc thận trọng gật đầu. Diệp Phong dám khiêu chiến tất có điểm nắm chắc, chúng ta chờ xem. Liệt vô song tỉnh lại tất cả tổ tập trên tường thành chăm chú xem trận chiến sắp diễn ra cần đó, ba nhân vật đầu ngão chắp tay đứng nhìn, khẽ nhếch môi bàn luận gì đó. Tiểu tử này gan dạ lắm, dám liều mạng với tên điên Tô Chiến Thiên. Thanh hổ bang bang chủ nheo mắt nhìn Diệp Phong rồi nhớ mày. Tô Chiến Thiên là lục sai võ tung, nếu bảo đấu một trận với hắn rồi chạy thoát thì ta còn tin được. Nhưng muốn thắng hoặc giết hắn, e rằng không thế nào. Ừ... Nhưng cây kim cung của y tựa hồ rất đặc biệt. Theo tin tức chính xác, tam trưởng lão lục lâm bang bị thương dưới cây cung này, ả tô chiến thiên cũng suýt trọng thương. Theo ta thì đó là ý trưởng của diệp tiểu tử. Lôi gia gia chủ gật đầu, luận thực lực thì không ai nghiêng về diệp phong còn chưa tận thăng võ tung. Khoảng cách đó vốn không thể vượt qua. Hắt hắt hắt chúng ta không cần ngồi đây đoán mò, kết quả sắp có thôi mà." Trương Bá thừa cười bảo, "Ai thắng ai bại thì chúng ta cũng không tổn thất gì. Hơn nữa ta thấy tiểu tử Diệp Phong này không đơn giản như bề ngoài. Tô Chiến Thiên muốn thắng cũng không dễ đâu." Tiểu tử họ Diệp này mọc từ đâu ra nhỉ? Diệp gia sao có thể xuất hiện nhân vật cỡ này? Lôi gia tộc trưởng nhíu mày lo lắng. Nếu y thắng được tô chiến thiên, ai biết liệu tổ nghĩa đường có trở thành lục lâm ba chăng Chỉ riêng thiên phú tu luyện thì điều đó không có gì không ổn. Nhưng vũ khí, võ khí trong tay y cùng thủ đoạn giao đấu thì cả chúng ta cũng tự thẹn không bằng. Sau lưng y nhất định có một nhân vật siêu phàm chỉ đạo. Thanh hổ bang bang chủ lắc đầu than. Nhân vật như vậy chỉ hướng e là không ở Vân Châu. Y đã quyết định dù thế nào cũng không đắc tội Diệp Phong và Tổ Nghĩa Đường Bất quá nếu Diệp Phong chiến bại thân vong hôm nay thì là chuyện khác Dù thế nào hiện tại Lục Lâm Bang mới là địch nhân lớn nhất của chúng ta Trương Bá Thừa chưa dứt lời, Mục Quang đột nhiên nhìn xuống, lạc giọng. Sức mạnh này sao có thể Bên ngoài Diệp Phong kinh cực thứ giáp, kim nguyên thứ nhận dài cả thước mọc khắp mình, năng lượng khí tức phát ra không kém hơn khí tức của nhị dai võ tông điều động thiên địa chi lực. Nhưng ba võ tông cường giả đều không cảm thụ được thiên địa chi lực quanh mình Diệp Phong giao động. Có nghĩ là gã chỉ dựa vào nguyên lực trong khí hải cũng đủ đạt đến nhị dai võ tông, làm sao họ lại không kinh ngạc. Cảnh giới ý thức của Diệp Phong vẫn chỉ là thất sai điên phong võ sư nhưng thực lực thật sự đã vượt qua nhất sai võ tung. Nhận thức của mọi võ tung tại trường đều bị đi ngược. Tô chiến thiên thầm run lên. Diệp Phong lại mạnh hơn rồi. So với hôm ở thiết hùng thành u nhiếp của gã lại tăng thêm hai bậc thật ra gã thực hiện bằng cách nào. Cảnh giới ý thức rõ ràng chưa tăng sao thực lực lại đột nhiên cao lên. Mắt hắn sau rốt cũng ánh lên ngưng trọng thiên địa chi lực xấy lên điên cuồng khiến thân thể hắn cháy rực. Mặt đất dưới chân hắn bị nhiệt độ cao đốt cháy đen. Ngay từ đầu hắn đã rốc toàn lực, muốn triệt để tiêu diệt diệt phong, không thì chẳng bảo lâu nữa, hắn sẽ bị gã vượt qua. Cảm giác hoảng sợ chưa từng có đó khiến ấp hắn xấy lên ý niệm điên cuồng. Để ta xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám khiêu chiến bản tung Tô chiến thiên cong tay thành chảo, Hỏa nguyên lực cấp tốc chuyển động trong lòng tay Hình thành một hỏa cầu Hỏa cầu tăng trưởng cực chậm Nhưng hỏa nguyên năng lượng ẩm chứa trong đó lại tăng vọt Hỏa nguyên lực mỗi lúc một ngưng kết Hỏa cầu rung lên kịch liệt Một khi nổ thì tất vô cùng đáng sợ Cảm thù hỏa nguyên khí tức mạnh dần Diệp Phong không dám sơ ý tấn tật thuật phù thí đồng thời thôi đồng kim nguyên lực thi triển lục phẩm thân pháp võ ý. Thân hình gã liên tục lắc lư khiến Tô Chiến Thiên không tài nào nắm bắt được vị trí. Hỏa cầu hàm chưa uy lực khiến cả Diệp Phong với thực lực hiện giờ cũng không muốn ngạnh tiếp Tốc độ kinh nhân lắm, nhưng còn chưa đủ. Tô chiến thiên dầm chân thân hình như thuấn di thoáng sau đã chặn giữa đường di chuyển Diệp Phong hổ trào thò ra như trước, hỏa cầu cực kỳ không ổn định cũng to hơn tựa hồ sắp nổ. Một đòn này dù không đánh trúng thân thể Diệp Phong cũng phát huy được uy lực khủng khiếp. Hừ trả lại chiêu này cho ngươi. Diệp phong sắp lao vào thì linh tê nhất chỉ ngầm ẩm trên tay phải đột ngột búng ra, mũi chân gã bọc trong lớp kim mang như mũi khoan ấm xuống đất, thân thể nghiêng đi, đà lao dừng lại, xoay tiếp tại chỗ. Kinh cức thứ sắp sử kim năng, hình thành một bức tường năng lượng cực dày. Trong tích tắc. Hỏa cầu của Tô Chiến Thiên bị linh tê nhất chỉ bắn trúng chính diện quả cầu vốn không hề ổn định lập tức nổ tung cả hắn cũng không kịp đề phòng ầm um, Một bóng sám từ trong hỏa quang vút ra uốn mình trên không rồi đáp xuống Lùi liền mấy bước mới đứng vững được Tay áo bên phải của Tô Chiến Thiên hóa thành cho cơ nhục cháy đen Hiển nhiên bị thương không nhẹ Hỏa cầu vốn bị hắn khống chế có thể hoàn toàn hóa giải uy lực sức nổ, dù hứng chịu năng lượng công kích ở mức nhất định cũng có thể chịu được. Nhưng hắn quên rằng Linh Tê nhất chỉ của Diệp Phong có đầu ngưng tụ kim nguyên hơn xa hỏa cầu, nên khi bị xuyên thủng thì hắn không kịp trở tay bị tuyệt chiêu của mình phản ngược. Luận về tinh xảo, gã tự tin Linh Tê nhất chỉ không thua võ ký nào. Gã có bức tường kim nguyên bảo vệ tổng thêm còn cách trung tâm sức nổ một quãng nên dễ dàng chặn được Thân thể xoay tiếp sần dừng lại, khóe môi gái nhích lên trào lồng, nhìn Tô Yến Thiên méo mặt vì đau đớn Tô lão cầu tự lãnh đòn võ ký của mình thấy thế nào? Được lắm, là ta tính sai, không ngờ ngươi có võ ký này Linh tê nhất chỉ, Tô Chiến Thiên không phải lính sáo lần đầu, nhưng khí đó chiêu này không uy hiếp được hắn nên không để tâm, sờ lại trở thành khắc tinh của ngưng hỏa cùng bảo. Hôm nay ngươi chết chắc. Sắc mặt gã âm lạnh quát vang. Thực lực của gã hiện giờ ngang với Tô Chiến Thiên, nguyên lực có kém hơn nhưng thần thông thuật đủ để bù lại. Cận chiến kinh cức thứ sáp sắc bén vô cùng. Dù tô chiến thiên là lục sai võ tung mà đấu sáp lá cả lâu cũng không chống nổi Viễn chiến thì linh tê nhất chỉ uy lực kinh nhân Khi gã sốc sức thôi đồng thẩu biên khí hải để tương sinh kim nguyên lực Thì dù tô chiến thiên toàn lực phòng ngự cũng vì tất chặn được Nếu tô chiến thiên không còn thủ đoạn nào khác thì phi thường bất lợi Bản nhân tung hoành vân châu mấy chục năm Khi xưa đối diện bốn võ tôm cùng vây giết mà cũng chưa từng thất bại mất mạng Chỉ bằng một tên nhóc lông chưa mọc đủ nhà ngươi mà dám nói ta chết hả Tô Chiến Thiên gầm to Ta sẽ cho ngươi thấy dù ngươi có sức mạnh của võ tôm thì vẫn chưa phải là võ tôm thật sự Lớn lối thì ai cũng nói được, có bản lĩnh gì thì dở ra đi Diệp Phong cười lạnh coi thường Tô Chiến Thiên càng nổi nóng thì tình thế càng có lợi. Gã không ngu xuẩn đến mức khinh thị hắn mà chỉ kích nộ đối phương rồi tìm ra sơ hở để tung đòn quyết định. Dù Tô Chiến Thiên hay Diệp Phong đều có năng lực trọng thương đối phương, nếu một phe chúng đòn khó chịu đựng nổi thì thắng lợi sẽ rời xa. Lúc đó đầu óc lãnh tính cực kỳ quan trọng. Tiểu tử này còn biết cả tâm lý chiến. Răng bấy cho Tô Chiến Thiên nhảy vào Lôi ra tộc trưởng lắc đầu cười bảo Nhưng y không hiểu Tô Chiến Thiên Ngoại hiệu của hắn là phong tử Một khi mất đi lý trí sẽ phát huy chiến lực cao hơn hai thành so với bình thường Lúc xưa nếu không vì thế hà cơ chúng ta bị khá đột vây chạy mất Tiểu tử này hiện tại đang tự tạo quả đắng cho mình Trương Bá Thừa nhíu mày nhận xét Bọn họ đều mong gã thắng hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org Chương 305 Tần cho một trận Chát Tô chiến thiên vẩy cánh tay thụ thương Hỏa nguyên lưu chuyển trong huyết mạch rũ sạch lớp cháy đen ngoài ra Đồng thời mắt rực hung quang Nội ý sung thiên Hắn có điểm khác với võ giả tầm thường Điên cuồng và phẫn nộ có thể kích phát tiềm lực của hỏa nguyên khí hải Loại thể chất có thể lấy tình cảm thôi động khí hải này cực hiếm trong số các võ giả tu luyện ngũ hành Mấy vạn người mới có một Ngũ hành kim một thủy hỏa thổ tương ứng với năm loại tình cảm của con người Sướng, giận, buồn, vui, sầu muộn Cực ít võ giả có thể thông qua kích phát tình cảm khác nhau tương ứng với khí hải để phát huy chiến lực mạnh hơn Tô chiến thiên chìm vào cơn dẫn điên cuồng Khí hải dấy lên cuồng loạn Hỏa nguyên kinh nhân đó còn mạnh hơn trạng thái đỉnh cao của hắn a, Sau tiếng quát Tô chiến thiên song thủ ngưng chảo chân khom xuống thân thể căng ra như cây cung kéo căng Lao vào diệp phong Tốc độ tăng hẳn Tốc độ bạo phát quá nhanh Diệp Phong chỉ cảm giác mắt hoa lên đầu ớt vang tiếng chung cảnh báo Theo ý thức lách người tránh khỏi đòn đánh đầy khí thế của đối thủ Tô chiến thiên chụp hụt chân cắm xuống đất thân hình vặn đi chân còn lại căng ra như thiết trụ Mang theo hỏa hồng quang mang quét vào eo gã Tu Chiến Thiên không thi triển võ kỹ, tu vi đạt đến cao giai võ tông thì lính ngộ nguyên lực đã cực kỳ thâm sâu, thuận tay vung lên cũng có uy năng không kém gì ngũ phẩm võ kỹ, với hỏa nguyên năng lượng hùng hậu thì mỗi đòn đều có thể uy hiếp được Diệp Phong không thi triển thiết bị thuật. Diệp Phong nhất thời bất cần, không ngờ Tô Chiến Thiên khi nổi giận thì thực lực tăng cao, gã không kịp chuẩn bị, đành thúc sức thôi đồng khí hải, sơ hai tay ra chặn. Bùng, tay chợt bị cử lực hung hãn ép xuống thân thể lăng không bị ném văng đi Tô chiến thiên đắc thế không dừng tay, lao theo sát sạc, tay phải ngưng thành hỏa nguyên đao nhận to lon chém xuống, khí thế ngăn sông xẻ núi Diệp phong ở lơ lửng trên không, muốn tránh tất vô cùng gian nan Bất quá gã không hoàng sợ, ánh mắt ngưng lại, linh tê nhất chỉ búng ra, nhắm thẳng vào ngực hắn Chỉ cần Tô Chiến Thiên tránh né linh tê nhất chỉ, gã sẽ có khoảng trống để tránh được ngọn đòn hàm chứa cơn giận của hắn. Nhưng Tô Chiến Thiên đang nổi giận không thể đánh giá theo lẽ thường. Hắn không tránh tả quyền nginh đón kim quang sẹp tới, đao mang ở tay phải không hề giảm tốc vang chém vào mặt Diệp Phong. Hắn đột nhiên bạo phát một loạt đòn khiến gã bất ngờ, ầm. Ngọn đòn này ấm gã xuống đất, đất đá vỡ vụn, mặt đất sung lên, một miệng hố lớn xuất hiện trước mắt chúng nhân. Tay trái tô chiến thiên chảy máu sòng sòng, một ngón tay bị bắn gãy nhưng hắn vẫn hung hãn cực độ, hỏa nguyên lực từ tiểu phúc trào lên ào ào. Hỏa quyển long đằng. Hắn lại xuất tuyệt chiêu thất phẩm võ kỹ, bốn con hỏa long uốn lượng vút lên rồi lao bổ xuống, mục tiêu là diệt phong ở dưới hố sâu. Âm, tiếng nổ này càng chấn động hơn mấy lần Lửa rừng rực từ dưới hố sâu bốc lên, phát ra tiếng tanh tách Chúng nhân đều biến sắc Xong rồi, chính diện lãnh một đòn thất phẩm võ kỹ Còn là hỏa nguyên thất phẩm võ kỹ thì dù Diệp Phong đúc bằng sắc Cũng trọng thương, lôi ra tộc trưởng thở dài tiếc nuối Tô chiến thiên bản thân là lục sai võ tông, phát điên rồi thì thất sai võ tông cũng khó đấu. Tràng trai trẻ quá khinh địch. Với bản lĩnh của y, dù thất bại cũng không nhanh như thế. Chúng nhân tụ nghĩa đường và diệp sa ở trên thành đều căng thẳng cơ hồ muốn thét lên. Chỉ có tiểu hôi hấp hái cặp mắt trong veo đuôi khẽ ve vẩy không có vẻ gì khẩn trương cả. Nó ở với gã lâu. Rất quen thuộc khí tức của gã Người đánh sướng tay chưa Trong hố lửa vang lên âm thanh quen thuộc Bọn Lý Ngọc hớn hở còn tam đại cử đầu đều kinh hãi Nói ra bằng ngữ khí đó Xem ra Diệp Phong không thê thảm như họ tưởng Lẽ nào gã không chỉ có thủ đoạn công kích vượt cấp Mà phòng ngự lại càng biến thái Ai ngờ được gã an toàn được khi chúng đòn của lục sai võ tông thi triển thất phẩm võ ký Thiếu niên này còn bao nhiêu con bài nữa. Gã nhét một viên sinh hóa đơn vào miệng, phối hợp với nguyên nguyên lực tu bổ vết thương với tốc độ mắt thường thấy rõ. Thân ảnh gã từ từ tan biến trong hỏa quang, sát ý sực lên trong con ngươi đen láy. Thật sự đau, rất đau. Dù trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, gã kịp vận thiết bị thuật hộ thân, nhưng vẫn bị thương không nhẹ. Bất quá đó chắc là võ ký mạnh nhất của Tô Chiến Thiên. Hắn đã sốc toàn lực mà không khiến gã mất đi chiến lực thì tiếp đây đến lượt gã phát uy Biết kỹ xảo thổ kim tương sinh rồi mà gã chưa từng được thi triển thống thống khoái khoái. Lúc này niềm tin tất thắng của gã không thể hình dung bằng lời gã đã trưởng thành đến độ không sợ cả võ tông cường giả. Khí thế của gái như tàu vòng vắt ngang trời, thân ảnh trở nên khổng lồ. Tô Chiến Thiên thì tục hẳn khí thế tích tụ được do cơn điên như dòng thác từ trăm trượng đỏ xuống mặt đầm hư vô, không thấy tâm hơi gì. Tô Chiến Thiên lạnh bút cõi lòng, đứng yên tại chỗ. Không thể nào. Hoàn toàn hứng chịu đòn mạnh nhất hỏa quyển long đằng sao vẫn có thể đấu tiếp. Đầu ấp cuồng nổ của hắn lánh tính lại, thực lực tăng lên nhờ đó cũng sướp theo. Đến lượt ta. Diệp Phong rất nhanh chóng nhận ra khí thế của hắn xa suốt, biết cơ hội đã đến, mà kể vết thương chưa khỏi, lập tức như rửa mì lướt đến trước mặt đối phương. Nếm một quyền của ta. Quyền đầu nhanh chóng to lên, phủ một lớp kim sắc kinh cức, như quả cầu gai đáng sợ ráng vào ngực tô chiến thiên. Bùng! Tô chiến Thiên Văng đi hơn 10 thước, Hỏa Nguyên Hồ giáp trước ngực lõm xuống, năng lượng ở đó mỏng gần như tan hết. Chưa hết đâu. Không để hắn đứng vững, giọng Diệp Phong đầy sát ý lại vang vào tai hắn. Tiếng gió xít ràn rạt, chát, lưng lại lạnh một cú đá, thể nội hắn sôi trào khí huyết, vội kinh hãi lách mình định kéo giãn cự ly. Hỏa nguyên hộ giáp của hắn tuy dày nhưng không chịu được bị Diệp Phong liên tục oanh kích. Chát! Hắn mới di động bộ pháp, thấy ngay một đỏ kim quang sẹt chéo tới, vừa hay vào vị trí hắn bước đến. Bất đắc dĩ, hắn phải dốc hỏa nguyên ra rừng xứng thân hình. Diệp Phong như bóng với hình bám sát sau lưng hắn quyền đầu, khuyểu tay, cẳng chân đầy gai hóa thành mười mấy tàn ảnh sáng thẳng thừng vào thân thể không thể động đậy, Chát! Chát chát. Hồng quang lóe lên trên Hỏa Nguyên Hổ Giáp sau lưng hắn, phảng phất bị tức mất một lớp mỏng. Tuy từ không gian gần đó và thể nội tràn ra năng lượng bù lại nhưng vẫn không kịp tốc độ tiêu hao của Hỏa Nguyên. Quyền này báo thù cho các hung để hồng diệp bang. Cùng với tiếng quát, quyền phong của gã tu thành mũi rủi xoáy ốt, dáng mạnh ra. A! Tô Chiến Thiên gào lên thay thảm, văng đi thật xa. Sau lưng máu thịt bẩy nhảy, bị đánh trúng một loạt đòn, hỏa nguyên hộ pháp của hắn không chịu nổi triệt để tan thành. Lương vị trưởng lão Lục Lâm Bang biến hẳn sắc mặt, lắc mình định xông lên. Hai vị không muốn mất mạng thì đứng yên. Tam đại cử đầu đắc phòng bị, như thể thương lượng với nhau cùng ngăn lại. Ai cũng nhận ra việc phong đã chiếm thượng phong tuyệt đối, quan trọng nhất là Tô Chiến Kiên đã mất đi lòng tin. Võ ký lợi hại nhất của hắn cũng không thể trọng thương đối thủ thì hắn lấy gì mà đấu tiếp. Dù tu vi của hắn có cao hơn cũng chỉ còn nước biến thành bao cát chịu đòn, không còn cơ hội thủ thắng, thậm chí không chịu đựng được bao lâu nữa. Đầu não của tam đại thế lực không cần cúi kị, dù trở mặt với lục lâm bang thì ưu thế vẫn thuộc về họ. Lưỡng vị trưởng lão sợ hãi, run lên rồi thu động tác lại. Lục lâm bang Xong rồi. Ngọn cước này báo thù cho diệp gia tộc nhân. Diệp Phong lao lên, lại tung cước vào mặt Tô Chiến Thiên, lực đạo kinh hồn phá tan hỏa nguyên giáp, vô số kim nguyên thứ nhận xuyên qua lớp hỏa nguyên mỏng mảnh sau cùng, cào nát mặt đối phương. Đòn này vì các huynh đệ tổ nghĩa đường đã chết. Đòn này vì những người Vân Châu bị ngươi tàn hại. Tô Chiến Thiên như bao cát tan nát. Bị Diệt Phong bám sát liên tục tung đòn Cơn đau từ khắp mọi bộ Vì khiến hắn vừa giận vừa sợ Vốn tốc độ của hắn không kém hơn Diệt Phong Nhưng bị đối phương đeo sát rồi thì như miếng keo dán Không tài nào bóc ra được Hỏa nguyên thân Pháp chú trọng bảo phát trong tích tắc Ưu thế là lướt theo đường thẳng Nếu giao đấu ở tự ly trong bình Thì hắn không đến nỗi thế này hỗn nguyên võ tôn Tác giả mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website Odiocuyện.org Chương 306 Hấp ám dung binh Quả thật quả báo đến quá nhanh Ban nãy hắn lợi dụng diệt phong sơ ý Dốc toàn bộ sức mạnh ra đánh gát Tiếc là tuyệt sát thất phẩm võ ý cũng vô dụng Hiện giờ hắn dùng chiêu cũ Nhân lúc hắn kinh hãi mà áp sát tung đòn khiến hắn không có cơ hội trả đòn Nếu không ngờ Võ Tông có thể dồn thiên địa chi lực quanh đó để bổ sung nguyên lực với tốc độ cực nhanh E rằng hắn đã trúng đòn chí mạng lâu rồi Dù vậy hắn cũng không thể tiếp tục chịu đựng được nữa quyền cước của Diệp Phong như cuồng phong bảo vũ cơ hồ không ngưng không nghỉ Tô Chiến Thiên vừa thầm kêu than vừa thấy sợ hãi Nỗi sợ hãi trước cái chết. Bao năm rồi hắn không trải qua cảm giác tính mạng mình nằm trong tay kẻ khác. Không, Tô Chiến Thiên ta không thể chết thế này. Ta là Vân Châu bá chủ tương lai, sao lại chết trong tay một tiểu tử vô danh? Lòng hắn bất cam đến điên cuồng. Kỳ thật thực lực của Diệp Phong không cao hơn Tô Chiến Thiên nên liên tục oanh kích đối phương mà không thể trọng thương thực lực thật sự của hắn còn cao hơn gã một chút, nhưng vì thấy tuyệt sát vô hiệu, khí thế của hắn chìm xuống tận đáy, lòng tin cũng mất đi, bị gã đánh cho không kịp trở tay. cộng thêm công kích của gã vượt dị phi thường, rõ ràng nguyên lực chỉ đạt mức nhị sai võ tôn, nhưng đánh chúng thân thể lại ngang với mỹ tứ sai võ tôn. lớp kim nguyên thứ nhận phủ kín thân thể gã xung kích phòng ngự khiến hắn không kịp đề phòng. Mất tiên cơ, bị diệt phong cướp, mất thế công và tận dụng điểm yếu của hắn là đánh sáp lá cà khiến hắn không thể hoàn mỹ thi triển thân pháp nên cuộc diễn thất bại mới hiện ra nhanh thế. Tuy hắn còn chút chiến lực nhưng nhiều khí mất hẳn, không còn cơ hội lật ngược thế ờ. Chạy, hôm nay phải đào tẩu thôi. Không thắng được thì hắn không muốn xa vào cảnh chuột chạy cùng sao. Thực lực còn lại đủ để cho hắn bỏ chạy. Chỉ cần kéo giãn cử ly thì mọi võ tung tại trường kể cả Diệp Phong cũng không ngăn được. Cạch. Dùng vai chặn một đòn của Diệp Phong, xương gãy vụn. Hắn đau đến đến méo bó thương mặt. Nhanh chóng tích tụ hỏa nguyên lực. Uốn người lướt đi mười mấy thước. Tiểu tạp chủng. Đợi lão tử quay về ngươi sẽ phải chịu sự báo thù tàn khốc nhất Cơ hội chỉ trong thoáng chốc Tô chiến thiên không dừng lại Hỏa nguyên tím nhạc tràn xuống dưới chân Thất phẩm thân pháp Kiểm lôi bộ Là đầu não lục lâm bang tuyệt chiêu của hắn không ít Cú lắc mình lướt đi tới hơn 5 trượng, Lại đúng vào hướng có khoảng cách lớn nhất giữa Diệp Phong và Tam Đại cử đầu Dù hai bên ngăn chặn thế nào cũng không thể hình nát bao vây hữu hiệu trong thời gian ngắn Tô Chiến Thiên Uổng cho ngươi là nhất bang chi chủ, lại bội tín bỏ chạy Lôi ra tộc trưởng nộ hỏa sung thiên cao giọng mắng Lôi Thanh Vân Trương Bá Thừa Dịch Nam Thiên Hôm nay các ngươi dám cản trở ta Khi ta đông sơn tái khởi sẽ lấy người chí thân của các ngươi ra huyết tế Tô Chiến Thiên dựng ngược sâu tóc, mắt như rách mí, vừa chạy vừa gào lên Cả ba đều cứng người, Tô Chiến Thiên giờ chỉ còn một mình Không vững bận gì, mấy thành viên tô gia còn lại đều bị Diệp Phong giết sạch Nếu chẳng được hắn, dết chết tại trận thì đã đành Nhưng giờ hắn đã thoát khỏi khống chế, ai dám chắc sẽ cầm châm được Nếu hắn thoát được sẽ báo thù dày tanh máu như năm xưa thì hậu quả đó họ không muốn Hai trưởng lão Lục Lâm Bang cũng nhấp nhồm chẳng tam đại cử đầu lại Tô Chiến Thiên thoát được thì Lục Lâm Bang còn cơ hội đứng lên Dù thanh danh của hắn mất sạch nhưng thế giới này do thực lực quyết định Chỉ cần có đủ thực lực, danh dự và chữ tín có là gì Diệp Phong không lâu nữa Tô Chiến Thiên ta sẽ quay lại Hôm nay vận khí ở phía ngươi, ta không thắng được nhưng đợi khi ta điều chỉnh tâm cảnh xong sẽ trả lại gấp trăm sỉ nhục hôm nay. Ta sẽ cho cả Vân Châu biết tô chiến thiên này mới là vương giả mạnh nhất. Một thân ảnh đỏ lửa lao vào phòng phây của lục lâm bang, nhanh chóng lướt đi, nơi nào thân ảnh đi qua, chúng nhân kinh hãi tách ra một lối. Lý Ngọc đứng trên đầu thành gầm to. Tô lão cậu uổng cho ngươi là nhất bang chi chủ, lại bội tín bỏ chạy, vô sỉ cực độ. Sau này lục lâm bang còn mặt mũi nào ở lại Vân Châu? Phong nhị, nhất định phải giết hắn. Diệp thừa thiên nắm chặt quyền đầu, mặt đầy khẩn trương. Tô chiến thiên thoát được thì hậu quả phi thường nghiêm trọng hắn không cần cả sanh sự để giữ tính mạng thì đủ thấy tâm trí hắn kiên định thế nào, nhẫn nhịn sỏi thế nào, tính cách độc ác thế nào. giết hắn. người tụ nghĩa đường đồng thời hô lên, âm thanh đồng thời khí thế sục sôi. ngươi chạy được sao? tiếng diệp phong chào phúng từ phía sau với theo như mũi chân tắm vào lòng tô chiến thiên. hắn ngoái lại nhìn thân ảnh diệp phong lao đi như sáo sẹt theo sát hắn. Ta không tin tốc độ của ngươi sánh kịp ta. Tô chiến thiên nghiến răng uốn người chuyển hướng, chụp lấy mấy lâu la lục lâm bang nấm ngược lại. Diệp Phong lắc người thoáng sau đã bị bỏ lại mười mấy thước. Ta đã bảo hôm nay ngươi không còn mạng trở về. Diệp Phong lạnh giọng. Ta nói được là làm được. Tay khẽ lắc chu thần cung xuất hiện kim nguyên lực như thủy triều tràn vào thân cung. Tuy như vậy sẽ ảnh hưởng đến thi triển thân pháp nhưng tốc độ của tấn tật thần thông vẫn không giảm. Đám đông lúc đó cực kỳ lộn xộn vì hai người lao vào. Diệp Phong tất nhiên khó đuổi kịp Tô Chiến Thiên, Tô Chiến Thiên cũng bị ảnh hưởng không nhỏ Nhưng dù gì hắn chủ động bỏ chạy nên tình thế có lợi cho hắn hơn. Chỉ cần ra khỏi đám đông, Diệp Phong dù muốn cản hắn cũng khác nào si tâm vọng tưởng. Hắn cảm giác được kim nguyên năng lượng ngưng tụ sau lưng, biết Diệp Phong đã sử dụng chu thần cung nhưng thân ảnh của hắn phiêu hốt bất định, lướt trái lướt phải, không cho gã cơ hội xác định rõ Hắn tự tin với thực lực lục sai võ tung thì tránh một mũi tên tất không thành vấn đề. Kim nguyên lực của gã dùng hết lên thần cung cử ly với hắn sẽ ngày càng xa. Đối phương, tối đa chỉ có một cơ hội. Tránh khỏi mũi tên này, hắn sẽ không bị uy hiếp nữa. Vũ sát tiến. Gá quát khẽ, đầu mũi tên mới tụ thành kim sắc viên cầu nhanh chóng xoay tiếp. Một vần thái dương rực rỡ vút lên không. Vù, vù, vù. Mấy trăm đạo kim quang từ trên trời vút xuống như mưa như gió. Thoáng sau thinh không sáng rực hơn cả ban ngày. Quang mang chói mắt khiến nhiều người phải nheo mắt. Tô Chiến Thiên như người thấy mùi vị tử vong, cầm lên biên cuồng, hỏa nguyên trong khí hải cuồn cuộn lên mây cao. Mũi tên đó tuy không uy lực kinh hồn như Chu Thần tiến nhưng lực sát thương không kém hơn linh tê nhất chỉ. Mấy trăm đạo đồng thời chút xuống sập trời, trùng kim vị trí của Tô Chiến Thiên. Phập, phập, phập, phập, phập, một loạt tiếng huyết nhục bị xuyên qua vang lên. Vô số lâu la quanh mình Tô Chiến Thiên cũng chịu tai ương. Nhao nhao gào lên Dù hắn tu vi thâm hậu nhưng vẫn không chẳng được cơn mưa tên Hỏa nguyên sung thiên hóa giải được mấy đạo kim quang thì bị đánh tan Tay chân tiểu phúc hắn bị xuyên thủng lăn lông lúc dưới đất Huyết dịch nhuộm bỏ y phục Đó còn nhờ hắn tận lực tránh khỏi những nơi yếu hại Mới không mất mạng lập tức Nhưng không thể nào chạy được nữa Ha ha ha Tô chiến thiên ta mắc sai lầm lớn nhất trong đời là không bất chấp thủ đoạn trừ thử khi ngươi chưa trưởng thành bằng không đâu đến nỗi có ngày hôm nay. Hắn biết chắc chắc sẽ chết nên cười điên cuồng, mắt đầy oán độc và bất ma. Nên hôm nay ta tuyệt đối không cho ngươi cơ hội sống. Diệp Phong hít sâu một hơi, vũ sát tiến uy thế kinh nhân nhưng đồng thời cũng yêu hao không ít nguyên lực. Một canh giờ liên tục sử dụng hai lần. Nếu không ngờ gã lính ngộ được thổ nguyên sinh kim chi lực, e khó duy trì. Gã từ từ đến chỗ Tô Chiến Thiên nằm gục, nắm ảnh nguyệt song nhận trong tay. Lâu la lục lâm bang nhao nhao tránh xa thành một thông đạo. Hiện giờ gã đã trở thành sát thần trong mắt chúng, ngay cả bang chủ là lục sai võ tôn cũng gục ngã dưới tên của gã, thậm chí bồi thêm tính mạng của hơn trăm bang chúng, đương nhiên chúng phải tránh đi. Đúng khi Diệp Phong dồn hết chú ý lên tô chiến thiên thì ớt gã vang vọng tiếng cảnh báo gấp rút. Phản ứng mẫn rủi qua nhiều lần sinh tử khiến lòng gã lạnh buốt không hề do sự rốt nguyên lực thiết bị thuật ngưng ngay trên lưng. Xoạt! Một thanh trường kiếm vô thanh vô tức bao phủ kim nguyên lực mỏng tan nhưng cực sắc từ trong đám đông đột nhiên đâm ra, nhắm vào hậu tâm Diệp Phong. Nhát kiếm đó độc ác và kiến kẽ thời cơ xuất thủ lựa chọn rất tinh diệu diệp phong thi triển song vũ sát tiến khí tức đang yếu còn tô chiến thiên trọng thương nằm dưới đất tâm lý của gã lơi lỏng hơn hết một khi không phòng bị mà bị nhát kiếm đâm trúng thì dù võ tung thật sự cũng mất mạng tại chỗ hà huống gã chưa phải là võ tung nhưng kẻ này nằm mơ cũng không ngờ gã là người tu luyện nhục thân thân thể hơn xa mắt sự đoán của hắn Nên kết quả cũng nằm ngoài ý liệu hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hấu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website Odiocuyện.org Chương 307 Thật ra là ai Nhát kiếm im lìm Thậm chí hai người bị thân kiếm lướt qua còn không phát sát Một trung niên gầy gò ăn vận y phục lục lâm băng Mặt mũi lạnh tanh thân hình như vụ mì xẹp tới Hắc ảnh loáng qua trên không Đến sau lưng Diệp Phong Được rồi Người này mừng thầm kiếm của hắn Xuyên qua đích kim nguyên thứ sáp của Diệp Phong Vốn đã mỏng dính chạm vào da gã Ken Mũi kiếm và da thịt chạm nhau Không vang lên tiếng đùng đục như hắn tưởng mà vang vọng Tay hắn cảm giác xó trở lực hùng hậu Không tiến lên nổi nửa phân Mắt hắn đầy kinh ngạc, nhìn vào mũi kiếm đâm vào chưa đầy một đốt ngón tay là không thể tiến thêm nữa thì trở nên kinh hoàng. Hắn hiểu rõ uy lực nhát đâm này hơn ai hết, thậm chí hắn từng dùng nhát kính này ám sát thành công tứ sai võ tung. Ban nãy hắn quan sát rõ ràng trận chiến giữa Diệp Phong và Tô Chiến Thiên biết thiếu niên này có chiến lực không kém hơn tứ sai võ tung. Nhưng đó chỉ là uy năng do võ kỹ mang lại Hắn tin rằng nếu mình đột ngột đánh lén thành công thì dù là cao dai võ tông cũng tuyệt đối không thoát được nhát kiếm Chỉ là cảm ứng của cao dai võ tông quá sắc bén Còn hắn xưa nay vốn cẩn thận nên chưa từng nhận nhiệm vụ nguy hiểm như ám sát cao dai võ tông Nhưng thiếu niên này chỉ cần dựa vào nguyên lực hóa vào nhục thân cũng chẳng được nhát kiếm kinh hồn đó không tưởng tượng được. Khí hải của hắn truyền động cực nhanh, kim quang lăng lẹ lại xồn vào trường kiếm, đâm vào tim Diệp Phong. Hậu tâm gã đau nhói, da bị xuyên qua, cũng may nhờ thiết bị thuật phù thể bản da lưng cứng như đá, gã phản ứng thần tốc theo chiêu phượng điểm đầu, cong người lại cây trường kiếm thuần theo vết thương ở hậu tâm vạch thành một vết máu dài. Gã mặc kệ vết thương co tay búng ra một đạo kim quang vào phía mũi kiếm đâm ưới Đến hiện giờ gã vẫn chưa nhìn thấy mặt kẻ đánh lén Linh tê nhất chỉ sẹt tới kẻ đánh kén biết đã lỡ mất cơ hội ám sát tốt nhất quyết định bỏ cây trường kiếm phẩm chất sánh với huyền cấp thân hình vượt dị xê ngang tránh khỏi kim mang sẹt tới Đồng thời khí tức thu liếm lao ngay vào đám người lục lâm bang thoáng sau đăng bóng Một loạt biến cố xảy ra trong tích tắc như điện quang hỏa thạch Những võ sĩ thực lực kém cõi gần đó không nhận ra chuyện gì xảy ra thì chung quanh loạn lên tiếp đó hương để ngã nhào Hiện trường lập tức rối tung, không ai chú ý đến kẻ ám sát đi đâu Ai, ai đánh lén ta Diệp Phong chợt quay phát người lại, không nắm được vị trí cổ thể của đối phương Đối phương tựa hồ kinh thông thuật ẩm thân, tan biến ngay trước mắt gã, ngay cả khí tức cũng ẩn tàng đi. Hiện trường đông người khiến gã không thể phán đoán được. Toàn bộ đứng yên, ai di động đừng trách ta hạ sát thủ. Gã nhanh trí quá to, đồng thời linh tê nhất chỉ búng ra liên tục, hạ gục mấy lâu la đương trường, võ sĩ quanh đó run như cầy sấy, đứng im không dám động đậy. Diệp Phong không đời nào nương tay cho thành viên lục lâm bang Tuy gã không có ý đồ giết sạch số lâu la nhưng liên quan đến hung thủ cực kỳ nguy hiểm định ám sát gã Thì gã phải tìm rõ xem ai ngấm ngầm đối phó mình Nếu kẻ này nhắm vào Diệp Sa hoặc tổ nghĩa đường e rằng không mấy ai thoát được Trong phạm vi ban nãy có hơn trăm người kí tức của kẻ đánh lén tuy biến mất nhưng khẳng định không thể trốn mất nhanh như thế Vẫn đang ẩm tàng trong đám đông Chỉ cần khống chế được đám đông, hung thủ tất không trốn được Diệp Phong Chuyện gì vậy? Liệt vô song cũng nhảy lên đầu tê, hơ, a nơ, hơ, nơ, tiếp ứng Không rõ Tựa hồ có thích khách muốn lấy mạng mô Diệp Phong nhíu mày Liệt Hương đem Tô Chiến Thiên về mộ quan thành trước, do Tổ Nghĩa Đường và Diệp ra cùng bàn cách xử lý. Ở đây có mố là đủ. Diệp Tiểu Huyên đệ có cần giúp đỡ chăng? Đầu não tam đại Thất lực thấy Tô Chiến Thiên khó thoát kiếp nạn thì đều vui mừng tất nhiên cũng tận lực biểu đạt tình hữu hảo với Diệp Phong. Chưa vì không ngại thì giúp mố bắt hai võ Tông Trưởng Lão. Gã nhìn đại, nhị trưởng lão với vẻ không khách khí, tam đại cử đầu nhìn nhau rồi lập tức chia thành hình chữ phẩm vây hai người lại. Diệp Phong đừng bức người quá đáng. Lưỡng vì trưởng lão biến sắc, thậm chí hối hận vì vừa nãy không nhân cơ hội bỏ chạy. Bức người quá đáng. Lúc trước các ngươi mang người diệt diệt ra có nghĩ rằng đã bức người quá đáng không? Gái nhớ rõ khi ninh tính hạp tốt bị hủy là do võ tông dẫn đầu, đời nào gái chịu bỏ qua cho bất kỳ võ tông trưởng lão nào. Hơn nữa võ tông lục lâm bang mà lưu lại, sớm muộn cũng là họ hại trảm thảo tất phải trừ căn. Lục lâm bang từ hôm nay sẽ triệt để tiêu tan. Gái nheo mắt cười lạnh. Tam vị Nếu hôm nay các vị xuất lực diệt trừ ba võ tông lục lâm bang thì địa bàn của chúng gần với các vị cả nhân thủ cũng sẽ nhường cho các vị. Ba người hớn hở không đáp đồng thời xuất thủ đầy ăn ý. Ba trung giai võ tông thực lực thâm hậu đối phó đại trưởng lão và nhị trưởng lão đã tan gan nát mật thì thắng lợi chỉ là sớm muộn. Quanh mộ quang thành những thiết lực phụ thuộc lục lâm bang nghe thấy tin tô chiến thiên bại vong thì tan tác ngay. Họ không phải là võ tông cường giả, đâu dám đối địch với Diệp Phong đánh bại được cả Tô Chiến Thiên. Nhiều nhân vật đầu não còn thấp thỏm, sợ Tổ Nghĩa Đường ghi hận nên co đầu rút cổ trong địa bàn của mình, không dám ho he gì. Diệp Phong cũng có tính toán riêng. Thực lực của Tổ Nghĩa Đường và Diệp Gia Hợp lại không đủ tiếp nhận mọi địa bàn của Lục Lâm Bang nên chi bằng lấy chút nhân tình mượn sức tam đại cử đầu. Tuy lúc này địa bàn của lục lâm bang chưa chỉnh đốn lại nhưng Diệp Phong là người kích bại tô chiến thiên nên có quyền phát ngôn lớn hơn cả. Ba nhà muốn thu được lợi ích lớn nhất thì ít nhiều còn phải nể mặt gã. Giải quyết xong hai vị võ tôn trưởng lão, gã rồn hết chú ý lên việc bị ám sát lúc này. Ánh mắt gã lạnh tanh quét nhìn hơn trăm người đứng im, dảo bước trầm tư hồi lâu rồi mới ngẩng lên các ngươi mau tìm người quen biết trong đám đông, mỗi người phải tìm ra 5 người chứng minh thân phận cho mình. Nếu thiếu một người hoang để ta biết ai đó xối trá. Hừ. Tay gã Sực Kim mang khiến chúng nhân run rẩy. Nhưng lâu la này bình thường có cả chục huynh đệ thân cận, tìm 5 người quen biết trong đám đông không hề khó. Rất nhanh, đám đông chia thành từng nhóm gồm những bằng hữu quen biết nhau. Không có Gã phóng mắt nhìn trong trường không có ai bị cô lập. Không thể nào. Tu vi kẻ này còn cao hơn võ tông thông thường tuyệt đối không phải lâu la của lục lâm bang. Dù vì án sát gã mà ẩn mình trong lâu la thì cũng không có đủ năm người chứng minh thân phận. Nhất định có sai lầm nào đó mà gã chưa nhận ra. Gã nhìn thật kỹ đám đông, sau cùng cũng phát hiện manh mối. Có một nhóm 6 người thì thân thể 5 người run bần bật, Tuy mọi võ sĩ tại trường đều hoảng sợ, không ít người run rẩy nhưng 5 người này run quá mức cảm giác như sắp gục xuống. Duy nhất một người không run mà lánh tính đến dùng mình, mắt đảo lia lịa, nhìn có vẻ sợ nhưng thật ra là đang cuống. Gái nhít môi, dù hung thủ có thực lực chấn nhiếp uy hiếp những võ sĩ này nhưng không ngăn được họ hoảng sợ. Coi như hắn đã lộ sơ hở Gã không tỏ vẻ gì Đi qua từng nhóm Khi đến chỗ nghi gờ có hung thủ Thì linh tê nhất chỉ đột nhiên bắn ra Nhắm vào đuổi đối phương Dù gã có phán đoán sai lầm Đã thương một lâu la lục lâm vang Thì cũng không khiến gã phải bận lòng nhiều Kẻ này quả thật bất phàm trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch bị công kích Thì chân phải cũng đột nhiên hơi nghiêng đi kim quang xẹt qua nhưng không thật sự thương tổn hắn Tiếp đó tay hắn vỗ liên tục đẩy năm võ sĩ trước mặt vào Diệp Phong để cản trở gã Bản thân thì bật lùi, hóa thành tàn ảnh lướt đi Muốn chạy, đâu có dễ thế Diệp Phong dậm chân thân hình vút đi Hai thân ảnh bao phủ kim mang truy đuổi nhau Thực lực của hung thủ tuy gần đạt đến nhất sai võ tông Nhưng tốc độ không kém hơn ô chiến thiên Hiển nhiên cực kỳ tinh thông thân pháp Ngươi tưởng mình chạy được sao Nhất thời gã vì hao tổn quá độ mà không đuổi kịp Nếu lại dùng vũ sát tiến thì cũng không tiện Viết hung thủ là phụ Quan trọng là phải biết ai muốn lấy mạng gã địch nhân của gã không nhiều có thể mời được nhất sai võ tông thì càng hiếm Âu Dương gia là một nhưng với thực lực của họ tựa hồ không chỉ mời nhất sai võ tông đến đối phó gã Âu Dương ngột lại nhị dai còn mất mạng dưới tay gã thì một đại gia tộc chắc không mưu sởn đến mức đó Lục Lâm Bang là một Tô Chiến Thiên phát ra thông tập lệnh đến giờ chưa rút lại nhưng Tô Chiến Thiên đã chiến bại trước mặt hắn Dù hắn thèm muốn thì cũng biết người trao thưởng không cách nào thực hiện được lời hứa Còn nữa Diệp Phong lắc đầu Những kẻ khác không đủ năng lực mời võ tôn có thể bài trừ luôn Bất quá hung thủ này thực lực không đến mức tuyệt đỉnh Nhưng thuật ám sát và tính cách quyết đoán không thành công là chạy ngay thì cực kỳ thích hợp làm thích khách Thật ra là ai Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 308 Phần chia Kẻ đánh lén không đáp Kim mang dưới chân hóa thành cơn gió Khiến tốc độ của hắn tăng hẳn Diệp phong nhíu mày Nguyên lực đột nhiên biến hóa Từ màu vàng thành đen Điệp đồng sung phong Môn thổ nguyên thân pháp này thi triển riêng sẽ thì không sánh kịp kim nguyên thân pháp hàm chứa tương sinh chi lực nhưng ảng diệu ở chữ điệp. Ban đầu gã lợi dụng kim nguyên thân pháp đẩy tốc độ lên cực điểm, khi lao đi với tốc độ đó thì ra tốc trùng điệp từ chấn động thổ nguyên khác nào hổ thêm cánh, đẩy thân hình gã vút đi, nháy mắt đã thu hẹp được tự ly. Thịt thịt thịt. Mỗi bước của gã đều khiến mặt đất sung lên cuối người bắn đi xa hơn 10 thước tự ly giữa hai bên lập tức được rút ngắn. Nằm lại đi. Gã vung tay, huyền tiên như ý bổng vương dài bay ra. Cự bổng mấy trăm cân mang theo tiếng xít gió và lực đạo vô cùng đánh vào kẻ đánh lén. Nếu hắn chỉ tắm cổ bỏ chạy kết quả sẽ là nát ớt. Cảm thụ được tiếng xé gió hùng hồn sau lưng kẻ đánh lén không dám sơ ý, lại dồn lực điểm chân nhảy lên, lướt lên cao hơn chục thước, như ý bổng quét qua dưới chân hắn, giáng xuống mặt đất ngoài xa như vấn thạch từ trên trời rơi xuống, phá tan một vùng chừng hơn chục thước vuông. Nhân lúc tốc độ của đối phương giảm đi, gã lắc mình ngăn lại, ngón giữa co vào, ngưng tổ linh tê nhất chỉ, nhắm chuẩn mục tiêu. Nếu ngươi còn chạy đừng trách ta không khách khí quyền chủ động đã quay về tay gã Đối phương chỉ cần hơi động là sẽ bị kim tiến sinh thân Dù có thực lực tránh được cũng không thể tiếp tục toàn lực bỏ chạy Bịch kẻ đó ngã nhào đôi mắt âm trầm nhìn Diệp Phong chầm chầm Không tiếp tục bỏ chạy Người là ai? Sao lại định giết ta? Diệp Phong không vòng vo, hỏi trực tiếp, gã xác nhận mình không biết đối phương Nhận tiền thì phải làm việc cho người ta Không phải ta muốn giết ngươi mà có người thương Kẻ này cũng nhanh nhẹn trả lời Trừ ta còn mục tiêu nào nữa không? Không có, người ta chỉ cần tính mạng mình ngươi Tốt lắm, ai thuê ngươi giết ta Diệp Phong lạnh giọng hỏi Quy tắc của hắc án sung binh là tuyệt đối không tiết lộ tin tức của chủ thu. Kẻ đánh lén hơi ngừng lại, nhìn gã với vẻ e dè. Nhiệm vụ ám sát ngươi đã vượt ngoài dự liệu, ta thất bại, sau này sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Ta dựa vào đâu mà tin ngươi? Gã khẽ nói kim mang trên tay càng sáng. Ngươi phải tin ta nhiệm vụ này độ khó không ngoài thất sai võ sư tuy ngươi chưa tấn nhập võ tông nhưng thực lực còn cao hơn võ tông thông thường ban nãy nếu không vì ngươi sao đấu với cao sai võ tông xong đang lúc mệt mỏi thì ta đời nào dám ra tay mà chuẩn bị bỏ nhiệm vụ quay về thủ lao ám sát võ sư không đáng cho ta mạo hiểm như thế hắn cười nhủ gì da mặt không hề lay động Dù chủ thuê trả tiền cao hơn, ta cũng không nhận nhiệm vụ này. Xưa nay ta chưa nhận nhiệm vụ không nắm chắc. Nhát kiếm đánh lén mạnh nhất của hắn không đâm xuyên được thân thể Diệp Phong, khiến gã phải cảnh giác. Dù ngươi nói thật thì dựa vào đâu ta phải tha ngươi. ban nãy ngươi suýt nữa lấy mạng ta trừ phi ngươi cho biết ai thuê ngươi bằng không. Hung quang lói lên trong mắt Diệp Phong, hàm ý không cần nói ra. Gã đời nào chịu để hung thủ đi khi chưa hiểu rõ mọi sự. Ta khách khí với ngươi vì ngươi có thực lực khiến ta coi trọng. Bọn ta không cần thiết phải làm găng quan hệ. Nhưng không nghĩa là ta sợ ngươi. Ánh mắt hắn ngạo nghễ, lời lẽ lạnh lùng. Có lẽ ta không làm gì được ngươi nhưng ngươi muốn bắt ta hoạ xếp chết thì không dễ đâu. Sợ ngươi chỉ là mục tiêu nhiệm vụ của ta một khi ta bỏ nhiệm vụ là sẽ không còn gì liên can đến ngươi nhưng nếu ngươi định giết ta thì coi như kết thù với hắc ám sung binh hậu quả chắc ngươi đã rõ diệp phong trầm mặt gã đã nghe nói đến hắc ám sung binh đa phần họ là những kẻ khát máu hung tàn vô tình không từ thủ đoạn để đạt mục đích hành vi toàn là những việc xấu xa ngấm ngầm Nhiệm vụ hắc án tuy lợi ích lớn nhưng nguy hiểm cũng vô cùng, rất dễ đắc tội với thế lực hùng mạnh nào đó ở đại lục hoặc cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng võ giả dám làm hắc án dung binh phần lớn đều không có gì vướng bận, sẵn sàng liều mạng. Để đề phòng mục tiêu mà mình đắc tội hoặc thân hữu của mục tiêu trả thù nên thủ đoạn của họ không gì không dám sử dụng. Kết oán với một hắc án dung binh thì đau đầu nhất không phải là thực lực của đối phương mạnh đến đâu mà đối phương sẽ liên tục báo thù. Không chỉ thế mà thân nhân bằng hữu lúc nào cũng phải đề phòng bị người ta ám sát. Nên trừ phi nắm chắc tuyệt đối trừ được ẩm hoạn, không ai muốn chạm vào hắc án dung binh. Đối phương hiển nhiên muốn dựa vào sự cố bị của gã để hóa giải. Hắn không muốn đắc tội với thiếu niên có tiềm lực như gã. Ta chỉ cho ngươi biết một tin tức, ta không nhận nhiệm vụ tại Vân Châu. Ngoài ra sẽ không hé thêm từ nào về chủ thuê, ngươi đừng mơ moi được gì nữa. Được rồi, thả ta đi mau. Kẻ này cực tự tin vào lực y nhiếp của hắc ám dung binh, hà huống hắn lại là võ tôn cường giả, Diệp Phong không thể nắm chắc cầm chân được hắn. Ý ngươi là... Nếu ban nãy ngươi án sát thành công thì là ta xui xẻo mất mạng. Hiện tại ngươi thất bại, lại định không trả giá mà ung dung bỏ đi. Diệp Phong cười lạnh lẽo, áp ý dâng tràn. Đồng thời tay gã xuất hiện hấp lực, hút như ý bồng đã khôi phục nguyên hình ở gần đó về tay. Vậy là người quyết tâm đối nghịch với ta. Kẻ đánh lén nghiêm sắc mặt, thể nội nguyên lực nhanh chóng tràn ra giới bịt. Quyền quyết định trong tay ngươi Ta chỉ muốn biết tin về chủ thuê Nếu ngươi không đáp đúng Thì ta đành dùng sức Không thể nào Hắc án dung binh nếu đi ngược vượt cổ sẽ bị cao thủ công hội ám sát liên miên Hơn nữa mất hết quyền lợi và tài phú Dù chết Họ cũng không để lộ tin về chủ thuê Đấy là ngươi tự chuốc lấy Diệp phong búng linh tê nhất Chỉ chặn đường đảo tàu của đối phương Đồng thời thể nội thổ nguyên tràn ra, cự lực thuật quán thông lên tay, sơ như ý vùng lại biến thành lớn, giáng xuống. Địa long chấn. Chấn động bài sơn đảo hải cuốn tới. Kẻ đánh lén vừa tránh được kim mang của linh tê nhất chỉ thì dưới chân chợt run lên kịch liệt, không kịp nghĩ ngợi gì, hắn nhanh chóng vút lên thoát khỏi công kích. Diệp Phong chuẩn bị sẵn, thân ảnh lao vào kẻ đánh lén, cự bổng mang theo sức mạnh nhục thân và thổ nguyên lực kinh hồn, ráng vào địch nhân với uy thế lôi đình vạn quân. Một chuỗi công kích, từ xa đến gần, không cho đối phương cơ hội lấy hơi. Dù hắn phản ứng như điện cũng chỉ biết hứng chịu nhát bổng sau cùng. Chát, Cự bổng ráng vào mình kẻ đánh lén đập tan kim nguyên hộ giáp của hắn, Phụt! hắn phun máu. Mười mấy rẻ xương sườn gãy vụn cơn đau sột lên tim lên ớt khiến hắn suýt ngất đi Hắn không sao ngờ rằng thổ nguyên võ kỹ của Diệp Phong đáng sợ như vậy Nhất thời không phòng bị, hối hận cũng đã muộn, bịch, kẻ đánh lém ngã nhào thân thể liên tục co rút Giờ ngươi chịu đáp thật chưa? Diệp Phong cười lạnh đến trước mặt hắn chỉ cự bổng vào đầu hắn hỏi Ngươi! Hắc Ám dung binh nằm dưới đất lại thổ máu gầm lên không cam. Chết ta cũng không cho ngươi biết. Thì ngươi chết đi. Diệp phong vốn không mong đối phương khai thật. Hắc Ám dung binh công hội thành lập mấy ngàn năm chỉ vài thành viên dám vi phạm quy tắc. Mà gã không cho rằng mình may mắn đến thế. Gã quyết tâm diệt trừ đối phương vì hai nguyên nhân. Một là, chủ thuê không biết tên đó tựa hồ không phải người Vân Châu nên không hiểu hình hình phát sinh gần đây ở trong châu. Bằng không, với việc đại náo thiết hùng thành thì ai cũng biết thực lực của gã không kém hơn trung giai võ tôn. Hắc ám xung binh này không trở về thì Nguyên hung khẳng định càng không hiểu sự tình tạm thời không phái thêm nhân thủ đến ám sát gã. Thứ hai, Hắn dùng diệp ra tộc nhân và hương để tổ nghĩa đường uy hiếp gã, dòng có vảy nhịp chạm vào tất chết. Vảy nhịp của gã là thân nhân bằng hữu, hắc án dung binh này tẩy vào tu vi, không biết sống chết dám mở lời uy hiếp nên chỉ còn đường chết. Đập nát ngực đối phương xong, gã lần mò một hồi, cởi tấm mặt nạ trên mặt xuống. Dùng mặt nạ ra người cải trang tất nhiên không có hiệu quả như dịch xung đơn của gã. Ban nãy gã thấy đối phương tỏ vẻ khác lạ, quả nhiên là vậy. Tuy gã không thu được tin tức từ kẻ đánh lén nhưng không có nghĩ là gã không có cách pha ra Tu vi kẻ này khá cao, nhất sai võ tung. Dù hắc ám xung binh công hội có không ít thích khách tuyệt đỉnh nhưng thực lực như thế cộng thêm kỹ xảo ám sát thuần thuộc đến vậy thì số lượng không thể vượt hơn 20. Chỉ cần gã dựa vào xung mạo đó mà điều tra thế nào cũng có manh mối hữu dụng. Việc xử lý tình hình ở mộ quan thành bước dần vào vĩ thanh. Hai trưởng lão của Lục Lâm bang bị ba nhà bắt sống giao cho tổ nghĩa đường. Lý Ngọc ước định với họ sau 10 ngày nữa, Mộ Quang Thành, Tam Đại Thế Lực và Tổ Nghĩa Đường sẽ đàm phán để phân chia lợi ích sau khi Lục Lâm Bang bị diệt. Thiết Hùng Thành còn một Tam Trưởng Lão thủ thương, không còn uy hiếp được nữa, Tam Đại Thế Lực cũng phái nhân mã vây tiếu tổng bộ Lục Lâm Bang. Họ không xuất lực đấu với tô chiến thiên, giờ còn không nhân cơ hội biểu hiện một thì đàm phán về sau tất khó lòng chủ động đòi thêm lợi ích cho mình. Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mão tử hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org Trường 309 Vô song môn Bảy ngày sau, trong mộ quan thành dựng lên một tòa tế đài cao vút Vô số linh đài bài vị được đặt lên còn không ít bia đá khắc tên Người đặt chỉ chỉnh chỉnh tề tề khắp tế đài rộng cả trăm thước vuông Tổ nghĩa đường có hơn trăm thành viên, Diệp gia còn lại mấy chục tộc nhân Hồng Diệp bang chừng mười người kể cả Diệp Phong, Liệt Vô Song, Hương muội Lý Ngọc Đều đứng dưới tế đài tế bài thân nhân bằng hữu đồng môn tộc nhân đã chết dưới tay lục lâm băng Tô chiến thiên cùng ba võ tôn trưởng lão bị đưa đến dưới tế đài chói vào cọp gỗ. Mỗi người đi qua đều lấy dao ra da vạch một nhát. Thoáng sau cả bốn đầm đề máu thê thảm không nỡ nhìn. Sau khi tất cả đã chút sận, Diệp Thừa Thiên, Lý Ngọc và Hầu Thị Hương để cầm đao chặt đầu chúng. Hiện trường sụp xùi, thù nhà nợ máu bao năm sau cùng cũng kết thúc. Diệp Phong đứng dưới đài, lòng đầy cảm khái. Hồng Diệp thư, thư thư thấy không, sau cùng để cũng báo thù được cho thư thư, trả bá phụ bá mẫu, để đã hoàn thành lời hứa khi xưa với thư thư. Chỉ là sai nhân đã không còn, chỉ để lại cho gã vô hạn buồn đau. Đến hôm nay gã mới nhận ra mình bất chấp tất cả điên cuồng tu luyện, liên hợp lực lượng, lập ra thế lực và cả hận ý ngút trời với tô chiến thiên tất cả đều từ bức tranh đỏ sực đẹp đẽ thay lương ngày đó. Gã nắm chặt quyền đầu, khớp ngón tay trắng nhợt đi. Hơn hai năm rồi, vì món nợ máu và lời hứa, gã cơ hồ không ngưng không nghỉ giờ cũng chút được gánh nặng từ này sẽ không phải gánh vác gì nữa có thể yên tâm bước lên con đường võ đạo đỉnh cao nhất thời tâm cảnh gã biến hóa theo mức nào đó phảng phất xài được chút mắt trứng ngải vốn nỗ lực bao lâu nay không phá được giờ lại có dấu hiệu bị xung phá gã vẫn dừng lại ở mức sơ cấp lính ngộ cảnh giới nghĩ thần của nguyên thần quyết hai năm nay không tiến bộ gì Hôm nay đột nhiên đạt tới trung cấp, bao nhiêu ảng bí khó lòng tham ngộ chợt lướt qua ớt như đèn cụ, cảm giác khai khiếu khoáng đạt đó khiến tu vi cảnh giới của gã tiến thêm một bước cực kỳ quan trọng. Nguyên thần quyết vốn là đạo thiên địa tự nhiên, trước đây gã câu chấp vào cừu hận, khó lòng đạt đến tâm cảnh nối thông với thiên địa nên không thể tăng tiến về cảnh giới hiện tại gã xú bỏ được hận thù, cộng thêm 2 năm gia tăng tu vi và trải qua chiến đấu nên đốn ngộ phá giải tâm chứng là chuyện tất nhiên. Đề thăng này không liên quan đến tu vi nhưng rất có ích cho tăng trưởng thực lực trong tương lai của gã. Nhiều lần sau đấu với võ tôn, gã có đôi chỗ tâm đắc về khống chế thiên địa chi lực, đợi khi thời cơ chín mùi, nguyên lực sung mãn thì sẽ dễ dàng phá được chứng ngại của cảnh giới võ tôn. Thời cơ đó không còn quá xa vời nữa. Diệp Phong tiếp theo sẽ thế nào? Trong đại sảnh Tổ Nghĩa Đường, một toán thành viên chủ chốt tụ tập. Lý Ngọc và Lăng Vân nhìn gã chằm chằm đợi nghe chủ ý. Còn hai ngày nữa là đàm phán với ba nhà để phân chia lợi ích sau khi Lục Lâm băng bị diệt. Nhưng Tổ Nghĩa Đường và Diệp gia vẫn chưa định rõ được quan hệ. Tổ Nghĩa Đường có thủ lĩnh là Lý Ngọc, thành viên Hạch Tâm là những nhân vật cốt cán của Tổ Nghĩa xã như Lăng Vân. Còn Diệp Gia gồm tộc nhân cũ của Gã và một vài cao thủ Hồng Diệp Bang. Huyên để Tổ Nghĩa Đường dĩ nhiên tôn trọng Gã, họ có được thành tựu hôm nay cũng là nhờ linh dược và linh dịch của Gã. Bất quá, bảo họ su phụ Diệp Gia trở thành ngoại tộc phụ thuộc tất rất nhiều người không cam lòng đầu quân vào tôn tộc không phải mọi người đều có thể chấp nhận. Mỗ muốn nghe ý kiến của các vị. Diệp Phong mỉm cười nhận ra mối lo lắng của Tổ Nghĩa Đường. Gã với Diệp Sa là thân tình huyết mạch, còn với Tổ Nghĩa Đường là đồng cam cộng khổ, bên nào quan trọng hơn? Gã không nói rõ ràng nhưng khẳng định sẽ không miễn cứng phe nào chấp nhận một việc họ không muốn. Nếu muốn thật sự đứng vững ở Vân Châu Cần hai bên hợp lực lại Sẽ có tiền đồ phát triển hơn Lăng Vân nói thật lòng Nhưng muốn hợp lại Thì phải theo cách nào Tổ nghĩa đường đương nhiên muốn Giữ hình thức bang phái Còn Diệp Thừa Thiên lại hy vọng vào Hình thức gia tộc để Diệp gia Phát triển thành một thế gia hùng mạnh Mâu thuẫn này bộc lộ ra Sau khi lục lâm bang bị đánh gục Đương nhiên Không phải tranh đoạt tư lời mà là xung đột giữa thói quan và quan niệm của song phương. Diệp thừa thiên trầm mặt. Tất cả cứ để gã nói xong đã là trưởng bối nhưng ông ta không tiện dùng thân phận cưỡng cầu điều gì. Mố thấy. Gã đột nhiên mở miệng khiến chú ý quanh đó đều rồn về mình. Thành lập một tôn môn có lẽ tốt hơn. Tất thầy nghe vậy đều ngẩn ra. Kiến nghị gì vậy nhỉ? Lẽ nào vì gã không muốn ngả về bên nào nên bỏ qua tất cả, tự đứng ra một lình Tông môn nay vị tất tuân theo hình thức phổ biến ở đại lục Chúng ta có thể cải tiến, chọn cách phù hợp với mình Diệp Phong mỉm cười, tỏ vẻ chắc chắn Được rồi, Diệp Huyên để đừng vòng vo nữa, nói mau đi Hầu thì Huyên để nóng lòng, với họ thì ra tập hay bang phái đều như nhau Diệp phong bày ra tông môn gì đó chẳng phải càng thêm loạn sao. Ha <cười> ha, thế này này, chúng ta thành lập một tông phái trong tông chia làm lưỡng môn. Một là tộc môn cho Diệp ra phát triển, hai là tổ nghĩa môn cho Hương để tổ nghĩa đường phát triển. Tộc môn giữ nguyên cơ cấu hiện thời của Diệp ra còn tổ nghĩa môn giữ nguyên tổ nghĩa đường. Chức tông chủ tạm thời do mố đảm trách khi tông phái đi vào quy củ thì sẽ do hai bên thương nhị cử ra một người Diệp Phong không khách khí biết hiện giờ chỉ gã ra mặt mới có thể liên hợp hai đội nhân mã này lại Hơn nữa chức đại tông chủ không phải làm gì tất cả cứ sao cho đầu não hai bên còn mình vỗ tay là xong Như thế có Bất luôn bất loại lắm không Vạn nhất sau này có tranh chấp thì làm thế nào? Lý Ngọc lo lắng Những người ở đây đều trải qua hoạn nạn sao tình Có lẽ không có mâu thuẫn nào không hóa giải được Nhưng không ai dám chắc sau này thế lực phát triển Nhân thủ đông lên thì song phương không nảy sinh va chạm nghiêm trọng Như thế này có khác gì lấy chiêu bài một tôn phái cứng ép hai thế lực sáp nhập Nếu không phải do Diệp Phong đề nghị Ế rằng đã có người phản đối Mỗi chỉ nếu ý tưởng các vị thấy có gì không ổn cứ đề xuất Trên cơ sở nạ chúng ta hoàn thiện dần dần Diệp Phong xưa nay không cho là mình có thiên phú lãnh đạo thế lực Nên kế hoạch và phương án cụ thể cần chúng nhân cùng giải quyết Ví như sau này hai bên tranh chấp vì một chút mâu thuẫn thì mô có cách không tệ Gã cười Các vì nói xem, một thế lực mà muốn phát triển thì nhân tố quan trọng nhất là gì? Tài phú như tiền bạc, linh dược, võ kỹ cao cấp, còn cả linh địa tu luyện. Thật nhiều nhân mã, gã gật đầu tổng kết. Nói gọn lại là người và tài nguyên tu luyện. Không thể thiếu cách nào. Sao chúng ta không dùng cách cân bằng khiến song phương tự nắm lấy một khía cạnh? Như thế hợp lại sẽ thắng chia tách sẽ bại Dù sau này có mâu thuẫn đến mức nào cũng bảo đảm hai nhà sẽ không chia rẽ Đồng thời tôn môn vĩnh viễn không bị diệt vong vì nội đấu Chúng nhân trầm tư hồi lâu Lăng Vân tỏ vẻ ngưng trọng Ý tưởng của Diệp Phong có điểm thực dụng Nếu thực hiện được thì có lẽ tôn môn như thế là thế lực có sức ngưng tụ rất mạnh Chúng nhân nhao nhao gật đầu Mắt sự tinh quang Hiển nhiên họ nhận ra lợi ích của phương pháp này cùng lên tiếng bàn luận, rất nhanh chóng sau đó, một phương án ai cũng chấp nhận được hình thành. tộc môn là Diệp gia huyết mạch truyền thừa, mọi công pháp võ kỹ, linh dược linh đơn nắm trong tay họ, sau này có được nơi tu luyện kiểu như linh địa cũng do Diệp gia trưởng quản. Nói rõ ra thì Diệp gia trở thành nội môn của tông phái, tổ nghĩa môn quản lý toàn bộ tiền bạc. Nhân mã chiêu thu được khi tông phái huyết chương đều quy về tổ nghĩa môn Được gọi là ngoại môn Trong tông phái, mọi cường giả cấp võ tông sẽ tự động được thăng lên trưởng lão Ngoài ra sẽ lập trưởng lão đoàn do lướng môn tự đề cử nhân số làm trưởng lão Trưởng lão có quyền tham dự và quyết đoán mọi sự việc Còn tông chủ chỉ là tương đương để đối ngoại Còn đối nội thì không có quyền thống trì thực chất Nhưng có quyền lợi ngang với trưởng lão Nên gã xác định được hình mẫu sơ khai cho tôn phái Tôn phái không có người quyết định tất cả đập tan khả năng cứng ép hợp lại sau này Số lượng trưởng lão hai bên cũng cân bằng có quyền phát ngôn như nhau Bất kỳ phe nào trong hai phe mà thiếu đối phương cũng không làm được gì Nên khẳng định sẽ tìm mọi cách giữ quan hệ hữu hảo Dù không muốn dung hợp cũng không được Tuyệt đối sẽ không xảy ra khả năng phe này nuốt trưởng phe kia, khi nào một phe hoàn toàn tự nguyện gia nhập phe còn lại thì tính tiếp. Có được cơ cấu cơ bản nhất rồi, những việc còn lại cũng dễ dàng hơn. Diệp ra hay tổ nghĩa đường đều không thiếu nhân tài, mấy lễ tiết được sắp đặt nhanh chóng. Quyết nghị hai nhà hợp thành một tôn phái được triệt để thông qua. Vậy tôn phái của chúng ta nên lấy tên là gì? Danh xưng của tông phái tượng trưng cho tiêu chí và danh dự của một thế lực, đương nhiên cần cân nhắc thận trọng. Gã Liếc Liệt vô song cười hỏi: "Lấy tên là Vô Song môn được cha